này trường phu nhân như thế nào nhịn chúng nhị cô nương trường phu nhân đi rồi tống thì cùng trường bình hầu liền đóng cửa thảo luận nổi lên việc này hiện giờ trong chiều tình thế phức tạp triều đình chính lệnh không ra kinh đô người sáng suốt đều biết này triều đình tổng hội loạn cho nên mấy cái thế ra đều ở bồi dưỡng chính minh thế lực giống trương ra nhân ra như vậy tự nhiên nhiều người nguyện ý liên hôn nguyên bản này trương ra hai cái nhi tử đều cưới bọn họ lưu ra nữ nhi tự nhiên là chuyện tốt một cọc Nhưng cố tình trương phu nhân nhìn chúng chính là lão nhị ra mẫn quân nha đầu. Lúc này đã có thể không hảo. Trường Bình Hầu khó xử nói, mẫn quân mình không tốt, việc này đã ở kinh thành không phải bí mật. Trương phu nhân cũng nên biết ạ, như thế nào cố tình liền nhìn chúng mẫn quân. Tống thì cười nhạo nói, chớ trách nặng là cây thượng không được mặt bàn thương hồ nữ, lúc này mới không chú ý đâu. May mắn nhà của chúng ta mẫn tục hứa chính là trưởng tử, bằng không gặp như vậy hồ đồ bà bà sau đó còn phải đi theo mất mặt thôi việc này ta đi cùng lão thái thái nói nói nếu trương ra khai cái này khẩu đó là vì mẫn thục cũng không thể trực tiếp cự tuyệt trương ra tống thì gật đầu là lý lẽ này cũng không thể ảnh hưởng chúng ta mẫn thục năm đó kia lão tiên sinh không phải nói sao nhà của chúng ta mẫn thục là cái có đại tạo hóa đúng vậy trường bình hồ tuy rằng không phải thực tin tưởng năm đó kia lão tiên sinh lời nói nhưng hắn nói Về mẫn quân sự tình lại đều chúng Nói không chừng về mẫn thục mệnh cách cũng là chung Thả hiện tại tình thế hảo, trương ra ngày sau có lẽ còn có thể làm Tây Bắc vương đâu. Mẫn thục nếu là thành vương phi, ngày sau lưu ra cũng có thể càng thể diện. Đương nhiên, hắn trong lòng càng tiếc nuối chính là, đương kim hoàng thượng thế nhưng không có thành niên hoàng tử, bằng không chính mình nữ nhi, không nói được liền thành hoàng tử phi. Trực tiếp thành thành viên hoàng thất hơn nửa hoàng thượng. Cùng hoàng hậu nương nương kim điệp tình thâm, những năm gần đây cũng rất ít sủng hành hậu cung, chính mình nữ nhi tự nhiên cũng không tiến cung bản giá cơ hội. Trường Bình Hậu hai vợ chồng thực mau liền đi hảo lưu, lão thái quân nói lên trường phu nhân đề chuyện này. Lưu thái quân cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết cự tuyệt, nàng chính mình đều mở miệng đề ra, ngày sau cũng chẳng trách người. Có thể đem lưu mẫn quân cái này cháu gái gã đi ra ngoài, lão thái thái. Trong lòng tự nhiên là cao hứng. Cái này thiên sát của tính dù sao cũng là trong phụ nhị cô nương, nếu là tùy tiện hứa cá nhân ra, bị người trò cười. Nhưng nếu là không được nhân ra, vẫn luôn đặt ở trong nhà, cũng làm người khó có thể an tâm à. Chúng ta đây liền đáp ứng rồi kia Trương Phu Nhân. Tống Thị thử hỏi. Đáp ứng rồi. Lưu Thái Quân giải quyết chất khoát. Trương Phu Nhân được đến Lưu ra bên này tin chính xác lúc sau. Cũng không gì hoãn, lập tức liền tìm bài vị phu nhân tới cửa đi, giúp đỡ làm mai, lại thay đổi thiếp canh, chính thức định ra việc hôn nhân này. Việc hôn nhân này định ra tới, hai bên nhân thật ra giai đại vui mừng. Nhưng thật ra so với trước cấp Lưu Mẫn Thục làm mai đều phải náo nhiệt vài phần. Lưu Mẫn Thục biết tin tức sau, đầu tiên là trong lòng sinh một cổ khí. Một lát sau, lại suy nghĩ cẩn thận. Cứ như vậy đảo cũng là biến khéo thành vụn đời trước liền bởi vì chính mình và tướng quân phụ, cho nên lưu mẫn quân tới xem nàng, nhưng thật ra bị chương. thừa tông cấp coi trọng, làm hắn chắc vị. Hiện giờ lưu mẫn quân thành trương định nam thế tử, ngày sau liền không lo lắng cái này hồ mỹ tử cầu dẫn chương thừa tông. nàng cười hướng tới nha hoàng bảy vẫy tay, tiểu nha hoàng đi tới, cô nương. Lưu Mẫn Thục nói, đi thu thập vài món ta ngày thường, không lớn thích trang sức đưa đi thôn trang thượng cấp nhị mùi mùi, liền nói ta cho nàng chúc mừng. Là, tiểu nha hoàng âm thầm biểu môi, này tặng lễ còn cô ý đưa không thích nhà mình đại cô nương. Ngầm tính tỉnh này cũng quá keo kiệt, bất quá lời này nàng cũng không dám nói. Đại cô nương trước mặt ngoại nhân nhìn hòa khí, lại tài hoa xuất chúng. trên thực tế ở các nàng những người này nhưng hoàn toàn không giống nhau. Phùng Trinh ngồi ở trong xe ngựa, từ cửa sổ xe đánh giá kinh thành phố lớn ngoại nhỏ. Kinh Thành la ra tựu trang sơ so địa phương khác muốn lớn hơn nhiều, rượu thị trường vẫn luôn độc lãnh phong tao. Khảo sát tựu trang cùng tựu lầu sinh ý lúc sau, Phùng Trinh lại đi ở kinh. Thành nhìn mấy nhà hàng ra sinh ý thị trường. Nàng hiện tại bởi vì cùng dân tộc Khương làm buôn bán, cho nên trong tay hàng gia không ít bán trao tay cấp hà sáo những người khác, tuy dặn có thể tự dự kiếm lấy một ít ít lợi. Nhưng là trong đó lợi nhuận vẫn là quá ít, cho nên lần này tới Kinh Thành, nàng cũng chuẩn bị tại đây Kinh Thành tìm càng thích hợp người mua. Trương Phu Nhân biết nàng là ở Vị Trương Định Nam làm việc, tự nhiên là từ nàng chính mình đi lại, cũng không nhúng tay nàng. Những việc này, chỉ là an bài mấy cái hộ vệ đi theo, lại làm ngô ma ma từ bên đi theo, để tránh đụng tới Kinh Thành cái gì quyền quy, cũng hảo từ giữa hòa giải. Mấy người nhìn ra hàng ra cửa hàng lúc sau, Phùng Trinh phát hiện, nãy đó hàng ra cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng kinh thành thế gia có quan hệ. Tỉ như ninh ra hoặc là Diệp ra, tự gia Biết cái này tình huống sau, Phùng Trinh cũng không dám đem hàng ra cho bọn hắn bán. ẩn trương phu nhân này cách nói, nàng tổng cảm thấy chương. Tướng quân cùng kinh thành này thế ra chi gian khẳng định sẽ có nháo bẻ một ngày, vạn nhắc chính mình kinh tế mạch máu nếp ở ở trong tay người khác, đã có thể không ổn. Xem ra vẫn là muốn chính mình khai cửa hàng, tổ chức thương đội mới được. Có chuyên môn thương đội, về sau là có thể đem hàng hóa vận chuyển ra hà sao thành, lại địa phương khác đi bán. Không cần bị quản chế với người. Sau khi trở về, Phùng Trinh liền cùng Trương Phu Nhân đề đề tính toán của chính mình. Trương Phu Nhân cười. Nói, việc này ngươi chỉ lo an bài, muốn người liền tìm Định Nam, đòi tiền liền tìm ta. Hiện tại mặc kệ sự tình gì, chỉ cần đối Định Nam hữu dụng. Ta chính là bất cứ giá nào, cũng muốn duy trì người. Nghe được Trương Phu Nhân vô điều kiện duy trì, Phùng Trinh cười nói, cứ như vậy, nhưng thật ra không thành vấn đề. Thương đội người, ta liền dụng những cái đó xuất ngũ quân sĩ. Bạc ta bên này trong tay còn có, nếu là không đủ, lại tìm Phu Nhân lấy. Phía trước nàng cùng Trương Định Nam cũng là ước định tốt, nàng giúp đỡ tổ kiến thượng hội, sau đó đem Hà Sáo bên này đặc sản bán được nơi khác đi. Trương Định Nam cho người khác lực cùng tài lực duy trì, nàng chính mình lại đầu nhập một bộ phận tiền vốn, đến lúc đó cũng có thể từ Thương Hội Trung Phân lấy ba phần chia làm. Phụng Trinh cũng không trì hoãn thời gian, cùng Trương Phu Nhân Thương Nghĩ sau khi xong, liền ở Kinh Thành bên này mua mấy cái cửa hàng, lại từ La Ra Tửu Trang cùng Tửu Lầu bên này tìm mấy cái đắc lực cấp dưới quản. lý cửa hàng, an bài hảo cửa hàng trang hoàng lúc sau nàng lại làm người truyền tin cấp tiêu sơn cùng trương định nam làm cho bọn họ hiện tại liền bắt đầu bị hóa chờ nàng trở về lúc sau vừa lúc mau nhập thu đúng là hàng ra xin ý dực rỡ thời điểm đâu nàng mới an bài hảo những việc này trương phu nhân bên này lại thu được lưu ra thiệp mời thỉnh nàng nhập trong phủ đi tham gia lưu thái quân ngắm hòa yến này cũng coi như là tìm cơ hội cùng tương lai thông ra liên lạc một chút cảm tình thuận tiện cũng có thể thừa dịp cơ hội này Làm trưởng phu nhân trông thấy hai cây tương lai con dâu. Phùng Trinh không nghĩ tới, lần này trưởng phu nhân thế nhưng cũng sẽ mang theo nạn qua đi. nàng có chút lo lắng nói, ta trước nay không đi qua như vậy trường hợp lo lắng cấp ném phu nhân mặt mũi. Trưởng phu nhân lại không đồng ý, ngày sau này cơ hội cũng không ít, tổng muốn thích ứng. Những cái đó thế ra người tính người cái gì, cũng chỉ bất quá là ăn mặc hoa phục người thường thôi ta, xem còn không bằng người thường đâu. Những người đó nếu là ly người, một ngày đều sống không nổi, nơi nào so được với chúng ta này đó tự lực cánh sinh nữ tử. Phùng Trinh cảm thấy, Trương Phu Nhân người này thật là cái kỳ nữ tử, mặc kệ đối mặt người nào, luôn là mê giống nhau tự tin. Có lẽ là bị Trương Phu Nhân ảnh hưởng, Phùng Trinh trong lòng phía trước lo lắng cũng thiêu tán một ít, nhưng thật ra cũng có chút tò mò tâm, cười nói, ta đây đã có thể dính Phu Nhân quan, cũng cùng Phu Nhân cùng. Đi trong thấy trường hợp đi. Tuy rằng Trương Phu Nhân không lớn đem những người đó để vào mắt, chính là vẫn như cũ rất coi trọng lần này tuyệt trà, làm người dày đặt trang điểm một phen, trên người xuyên chính màu đỏ ngoại chạy, trên đầu mang theo kim bộ riêu, trên mặt trang dung đẹp đẽ quý giá. Chợt vừa thấy, đó là một cái ung dung tướng quân Phu Nhân hình tượng. Phùng Trinh Nhân thật ra không như thế nào trang điểm, chỉ bạn làm là Trương Phu Nhân bên người người. Lưu ra bên này đã sớm chuẩn. Bị thỏa đáng, Trương Bình Hậu Phu Nhân Tống thì tự mình lãnh, trong nhà con dâu nhóm ở bên ngoài nên đón Trương Phu Nhân đã đến. Trương Phu Nhân xe giá tới rồi cổng lớn liền ngừng lại. Trương Phu Nhân cười ha hả từ trong xe ngựa xuống dưới, Đây mặt ý cười cùng Tống thì đứng ở cửa một phen hàng huyên. Nhìn Trương Phu Nhân cùng Tống thì trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, nghĩ lại vừa mới trong xe ngựa, Trương Phu Nhân đối Tống thì đánh giá, kiến thức hằng hẹp, keo kiệt sĩ diện, dưỡng ra tới. Nửa nhi cũng hảo không đến chỗ nào đi. Phùng Trinh tức khắc cảm thấy, chính mình muốn học tập địa phương còn rất nhiều. Lần này đi theo trương phu nhân này đi một chuyến, thật đúng là được lợi không nhỏ à, này kỹ thuật diễn, quả thực có thể vinh đăng Oscar. Trước mắt này giống như, thân tỉ muội giống nhau trương phu nhân cùng tống thị dốt cuộc hàng huyên xong, tay vịn tay cùng nhau cầm tay vào trung môn. Phùng Trinh chạy nhanh theo đi lên, tuy rằng hơi hơi cúi đầu, khóe mắt lại trộm đánh giá này. Trong truyền thuyết nhà cao cửa rộng vào đại môn, này trước mắt cảnh vật liền bắt đầu lộ ra thư hương đại gia khí phái. Núi giả tùng trúc sơn thủy tranh chữ, điều lương bích hoa, nơi trốn lộ ra một đại gia tộc nội tình. Phùng Trinh cảm thấy chính mình tựa như kia tiếng vào đại quan viên lưu bà ngoại giống nhau, xem đều có chút hoa cả mắt. Vào nội viện sau, Phùng Trinh liền không hề đánh giá, chỉ là an an phận phận đi theo Trương Phu Nhân một đạo, chờ Trương Phu Nhân sau khi ngồi xuống, liền. Cùng ngô mà mà cùng nhau đứng ở trường phu nhân phía sau. Đứng trong chốc lát, Phùng Trinh lại cảm giác được có một đạo ánh mặt khi có khi vô đánh giá lại đây. Nàng khẽ nhíu mày, theo cảm giác nhìn qua đi, quả nhiên nhìn một cái ăn mặt màu tím cung trang tuổi trẻ cô nương ngồi, ở lưu thái quân xuống tay, khi cô nương còn thường thường xem phi chính mình liếc mắt một cái. Ánh mắt kia trung mang theo vài phần đánh giá, cùng với, chán ghét, lưu Mẫn thục sớm tại Phùng Trinh vào cửa để nhắc khắc liền phát hiện cái này đứng ở Trương Phu Nhân phía sau Phùng Chinh. Đối với Phùng Chinh, nàng thật sự là quá quen thuộc. Đời trước nếu nói Trương Phu Nhân là cha tấn nàng người, cái này Phùng Chinh chính là nàng chán ghét nhất người chi nhất. Bởi vì Trương Phu Nhân cùng Trương Định Nam thập phần tín nhiệm Phùng Chinh, Trương Phu Nhân không ngừng thường xuyên mang nàng tại bên người, trong miệng cũng luôn là khen. Trương Định Nam thậm chí tướng quân đội thuế dụng đại sự, đều giao cho Phùng. Chinh xử lý Ở trong mắt nàng, Phùng Trinh chính là cái hồ ly tinh. Nếu bằng không, Trương định nắm như thế nào sẽ như vậy tín nhiệm nàng. Đột nhiên bị người chán ghét, Phùng Trinh trong lòng cảm giác không thể hiểu được. Nàng cảm thấy chính mình một khuôn mặt lớn lên cũng coi như là hiền lương thục đức, làm cho người ta thích, lại như thế nào cũng sẽ không bị người xem một cái liền chán ghét đi. Trương phu nhân tựa hồ cũng cảm giác được kia đầu lại đe ánh mắt, trong mắt mang theo vài phần. Không vui nhìn trở về. Lại không nghĩ rằng kia ánh mắt lại còn càng khiêu khích. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn ghế trên đầy mặt tư cười lão Thái Quân, chỉ vào kia Lưu Mẫn Thục nói, này khí độ, chẳng lẽ là lão Thái Quân trưởng tôn nữ. Đúng là, Lưu Thái Quân cười không khép miệng được. Trương Phu Nhân cũng cười càng cao hứng. Nguyên bản bị khiêu khích tức giận cũng không có. Trưởng tế thế cho hắn kia bảo bối nhi tử tìm như vậy con dâu đi trở về, thật đúng là hẳn là khắp trốn mừng vui rất tốt sự. Nàng quay đầu lại, là ngô ma ma lấy ra một cái vòng tay tới, qua tay liền cho Lưu Mẫn Thục, ngày sau chính là người một nhà, ta này làm bà mẫu cũng không thể keo kiệt. Lưu Mẫn Thục nhìn mắt lão Thái Quân, lão Thái Quân nói, còn không mau tiếp theo, đây là phu nhân một mảnh tấm ý. Bọn họ lưu ra tự nhiên không hiếm là cái gì lễ vật, bất quá đây cũng là trương phu nhân thái độ. Tặng lễ vật, tỏ vẻ đối con dâu này thập phần yêu thích lưu mẫn thục nhận lấy nhẹ nhàng hành lễ đa tạ phu nhân đứa nhỏ này thật đúng là ngoan ngoãn trương phu nhân cười nói chờ lưu mẫn thục trở về vị trí thường nàng lại nhìn về phía mặt khác vài vị cô nương giống như vô tình nói không biết vị nào là nhị cô nương vài vị cô nương nghe vậy đều đỏ mặt nhìn về phía ngồi ở lưu mẫn thục phía sau vẫn luôn lặng im không nói phi ỳ cô nương khi cô nương ngẩng đầu đối với trương phu nhân bên này lễ phép hành lễ Trương phu nhân cười gật đầu, là cái hảo hài tử. Lão Thái Quân cũng cười nói, đây là ta. Kia con thứ hai trưởng nữ Khuy Danh Mẫn Quân, vì cho nàng phụ thân cầu phúc, mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài am ở. Trương phu nhân cười, ta này ánh mắt thật đúng là hảo, tìm cái hiếu thuận cô nương. Nàng cười vẫy tay, tới ta bên này ngồi. Lưu Mẫn Quân nhìn nhìn Lão Thái Quân, thấy Lão Thái Quân gật đầu, lúc này mới đứng dậy lại đây, bên cạnh nha hoàng. Cũng chạy nhanh ở Trương Phu Nhân xuống tay bên cạnh đặt một cái đoàn ghế. Chờ Lưu Mẫn Quân ngồi xuống, Trương Phu Nhân liền cười kéo nàng. Tay, thật là cái hảo cô nương, bộ dáng này tuấn, nhìn tính tình cũng ngoan ngoãn. Nói liền tự ngô ma ma nơi này gỡ xuống một cái hộp gấm tới. Nơi này là một ít trang sức, các người này tiểu cô nương ngày thường cũng ái trang điểm, cầm đi mang chơi. Người trong phòng nghe xong, tức khắc sắc mặt khác nhau. Đặc biệt là Lão Thái Quân cùng Lưu Mẫn Thục. Vừa mới đưa lương mẫn Thục, tùy tay tặng một cái vòng tay. Lúc này đưa lương mẫn quân, lại cầm suốt một hộp trang sức. Tướng quân phủ gia tới, cũng không phải là cái gì vật phàm, đây là biểu lộ càng đau lương mẫn quân. Lão thái quân bên cạnh ngồi tam phu nhân khâu thì lập tức nở nụ cười. Mẫn quân đứa nhỏ này chính là có phúc phần, gặp tốt như vậy bà mẫu. Tam phu nhân khâu thì là lưu ra lão tam, trường bình hồ thân đệ đệ lưu khiêm. Những năm gần đây vẫn luôn ở Đông Sơn Thư viện làm viện trưởng, không thế nào để ý tới chiều chính việc. Bất quá đối với nhị ca cái này nữ nhi lại thật phần chiếu cô. Tuy rằng ngại với lão nhị bên kia không, thể quá nhiều thân cận nhưng là trong lòng vẫn như cũ là đau lòng đứa nhỏ này. Lần này trương phu nhân cầu hôn, khô thì cùng lưu khiêm đều thật cao hứng. Rốt cuộc tướng quân phủ giọng rõi không thấp, tướng quân chỉ có này hai cái nhi tử. Về sau lại thế nào? cũng không cần kinh thành này đó thế ra tự kém lưu mẫn quân gả qua đi cũng sẽ không chịu khổ hiện giờ lại có trưởng phu nhân này phiên tỏ vẻ trong lòng càng là vì lưu mẫn quân cao hứng bất quá lưu thái quân cùng lưu mẫn thục lại cao hứng không đứng dậy lão thái quân tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút vị khuất lưu mẫn thục lại cũng không thể nề hà rốt cuộc thân sơ có khác bà bà càng thiên vị chính mình đứng đắn con dâu mặc dù người khác nói xấu kia cũng nói không đến chỗ nào đi lưu mẫn thục tách trộm trảo phá chính mình khang tay mặc dù ở đời trước chính mình thành trương định nam thê tử lúc sau cái này bà bà đối nàng cũng không có tốt như vậy quá tuy rằng cũng đưa quá trang sức chính là trước nay không lập tức đưa nhiều như vậy nàng tuy rằng xem thường trương la thì cái này bà bà chính là cũng biết cái này bà bà sẽ tránh bạc trong tay bạc so với la ra chỉ nhiều không ít đời trước chính mình không bắt được đời này nhưng thật ra tiễn nghi lưu mẫn quân cái này hồ ly tinh nghĩ lại tưởng tượng trong lòng lại cười thầm dù sao về sau chính mình sẽ trở thành hoàng hậu trương thừa tông cũng không phải là trương la thị nhi tử đến lúc đó trương la thị cùng lưu mẫn quân đều đến xem nàng sắc mặt trương định nam cũng không thể hảo quá đời trước hãm hại nặng người nàng đều sẽ không bỏ qua trương phu nhân cùng lão thái quân nói chuyện thời điểm vẫn luôn lôi kéo lưu mẫn quân tay không buông ra nhưng thật ra làm lưu mẫn quân có chút khẩn trương không biết nên làm cái gì bây giờ Nàng từ nhỏ ở trong nhà nhật tử quá cũng không tính hảo. Các trưởng bối không yêu thích nàng, bọn hạ nhân cũng không phải thực xem trọng nàng. Nếu không phải tam thúc cùng tam thẩm thường xuyên chiêu cố nàng, nàng cũng sẽ không ở thôn trang sinh hoạt nhiều năm như vậy. Trên thực tế ở thôn trang sinh hoạt nhiều năm như vậy, nàng trong lòng vẫn là may mắn. Nàng thực minh bạch nếu là sinh hoạt ở cái này trường bình hầu trong phủ, chính mình nhật tử ngược lại càng thêm khổ sở. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình hôn sự thế nhân liền như vậy định rồi. Tốt trâu đại tướng quân phủ, một vị tuổi trẻ tiểu tướng quân, người kia thế giới, có phải hay không giống Phong Ba nói, là một cái kim qua thiết mã thế. Giới, lưu mẫn quân lúc này trong lòng lại là thấp thỏm, rồi lại không lý do có chút chờ mong. Như vậy sinh hoạt, so ở tòa nhà lớn muốn càng thêm lệnh người hướng tới. Nhân là cố ý vì tướng quân phu nhân tổ chức hội ngắm hoa. Lại là vì làm hai nhà liên lạc cảm tình, cho nên cũng không có thỉnh bên thế ra nữ quyến, chỉ là làm lưu ra chủ yếu nữ quyến lại đây tiếp khách. Bất quá lưu ra cũng cố ý làm tướng quân phu nhân nhìn xem nhà mình nội tình, cho nên làm nhà mình mỗi cái cô nương đều biểu, diễn một môn tài nghệ. Này đó lưu ra các cô nương cầm kỳ thư hoạ mọi thứ tinh thông, lại đều có chính mình sở trường đặc biệt. Bất quá nhất làm nổi bật, là đại cô nương lưu mẫn thục, nàng cầm kỹ có một không hai thiên hạ. Nghe nói đã từng vào cung đã chịu hoàng hậu nương nương khen thưởng. Tuy rằng hiện giờ hoàn tất năng lực không bằng trước kia, chính là ở trên danh nghĩa vẫn là thiên hạ chi chủ, có thể được đến quốc mộ khen ngợi, đây cũng là lưu mẫn thục trở thành kinh thành đệ nhất thế. Ra nữ nguyên nhân. Trương phu nhân nhịn này đó các nữ hài tử một đám thi triển chính mình tài hoa, đầy mặt tán thưởng, không mệt này đây tài hoa có một không hai thiên hạ lưu thị ra tộc, này đó bọn nhỏ các đều bất phàm à lưu ra các nữ quyến các điều có chung vinh dự lưu mẫn thục cười nói nhưng thật ra nhị mùi mùi hôm nay dấu ruột vẫn luôn không ra tới đâu mọi người nhìn về phía lưu mẫn quân Phùng Trinh vốn đang ở cảm thán này cổ đại nữ nhân đa tài đa nghệ cảm giác chính mình đều không giống nữ nhân nghe được lưu mẫn thục này nhằm vào nói tức khách nhìn về phía lưu mẫn thục ám đạo cái này cổ đại thiên kim cũng quá hùng hộ dọa người giống nhau dưới loại tình huống này Không muốn biểu diễn, hơn phân nữa là tài nghệ không hiện. Vốn dĩ mọi người đều biểu diễn, cũng không ai chú ý. Người này cố ý nói ra, không phải làm nhân ra làm bia ngắm sao. Hơn nữa cái này làm bia ngắm vẫn là trương định nam tương lai tức phụ đâu. Ấn thời đại này quy cũ, vẫn là chính mình cùng tiêu. Sơn tương lai chủ mẫu. Cái này làm cho phùng trinh đối lưu mẫn thục càng thêm chán ghét. Trong lòng càng là may mắn cái này nữ bị Trương Thừa Tông cấp thu, nếu là gã cho Trương Định Nam, quả thực chính là tai nạn. Phu nhân, làm sao bây giờ? Nàng nhỏ giọng dò hỏi Trương Phu nhân. Trường hợp này, nàng cái này thân phận nhưng khó mà nói cái gì? Lưu Mẫn Quân bị người mọi người nhìn, cũng không hảo lại ngồi, đứng dậy đối với vài vị trưởng bối cùng Trương Phu nhân hành lễ, Mẫn Quân vùng về, không? Hiểu này đó, Phùng Trinh thấy nàng như vậy thoải mái hào phóng đi ra ngạch. Hơn nữa không hề có bất luận cái gì khó chịu bộ dáng, trong lòng đối này Lưu ra nhị cô nương cũng càng cao xem một cái. Này tâm thái thật là không bình thường, cùng Trương Định Nam giống nhau, đều là cái có thể nhận. Ngẫm lại Trương Định Nam, lúc trước ở hắn tra Trương tế thế kia bị như vậy đại hụy khuất, trước mặt ngoại nhân còn không có sự người giống nhau. Này hai người, tâm lý thừa nhận năng lực đều rất lớn ạ, Lưu. ra người lúc này cảm thấy có chút xấu hổ, đặc biệt là Lưu Thái Quân. Cảm thấy thập phần thật mất mặt, có chút xuống đai không được. Tam phu nhân khâu thì nói, đứa nhỏ này ngày thường ở bên ngoài cậu Phúc, sợ là quá mất chuyên tâm mới không học này đó. Cũng may mẫn quân thông tuệ, ngày sau thỉnh hai cái sư phó dạy dỗ, cũng sẽ không kém. Mặt khác nữ quyến tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo phụ họa. Dù sao cũng là nhà mình nữ nhi, cũng không thể phá đám. Đến lúc đó vứt thể diện cũng là nhà mình. Trương phu nhân lại đột nhiên cười nói, cũng không cần học này đó. Đứa nhỏ này cùng ta có duyên, ta đợi này liền không học được này đó, hiện giờ quá cũng hảo. Đứa nhỏ này cũng không cần học, ngày sau muốn học, đi học học như thế nào quản gia là được. Không có việc gì học cái cái gì cầm kỳ thư họa, không thể ăn cũng không thể uống, dùng để hống nam nhân cao hứng. Có chỗ lợi gì? Đối với này đó tài nghệ, trương phu nhân rất là kinh thường. Ở nàng xem ra, mấy thứ này chẳng qua là một ít nhầm, chán thời điểm tống cổ thời gian tiểu ngoạn ý thôi. Có cái cái gì tác dụng? Một cái có thân phận có địa vị nữ nhân, nơi nào yêu cầu hướng người khác triển lãm chính mình cái gì tài nghệ, có cái kia công phu, còn không bằng nhiều vì chính mình phu quân bày mưu tính kế, làm điểm hữu dụng công phu. Người khác không nói, nếu là làm phụng trinh học này đó, phụng trinh luyện không cái này công phu. Lưu ra người nhân thật ra không biết chuyện phu nhân nội tâm chân thật ý tưởng, chỉ là cảm thấy này, thật đúng là cho ngắt phải ruồi cũng đều nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc Lưu Ra Nữ gã đi ra ngoài nếu là không được nhà chồng thích truyền gia tới cũng mất mặt Lưu Mẫn Quân lúc này mới chân chính đối chính mình vị này tương lai bà mẫu tò mò nàng trộm đánh giá vị này bà mẫu lại phát hiện bà mẫu phía sau nữ tử cũng chính nhìn nàng thấy chính mình phát hiện sau người nào cũng không hoảng hốt ngược lại lộ ra một cái thiện ý tươi cười Lưu Mẫn Quân trải qua thói đời nóng lạnh biết nhân tình ấm Lạnh, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra người này cười thiệt tình thực lòng, không mang theo một phân rối trá. Xem ra bà mẫu người bên cạnh, cũng là người tốt vậy nhìn lái dụng biết mùa thu đến, phải biết rằng chủ nhân được không, chỉ nhìn xem bên người nàng thân cận mỗi người phẩm, như thế nào liền có thể biết được rốt cuộc. Nghĩ đến trương phu nhân đối nàng giữ gìn, nàng trong lòng âm thầm càng thêm đối thương lai sinh hoạt tràn ngập mong đợi. Yến hội không khí càng thêm hòa hợp ở trương. Phu nhân cái này Oscar ảnh hậu điều tiếc hà, lưu ra cùng trương gia quan hệ ở mặt ngoài đã đạt tới thân như một nhà bộ dáng Trương phu nhân rời đi lưu phủ thời điểm, lưu ra vài vị chính phòng tức phụ càng là tự mình ra cửa đưa tiễn, trương bình hậu phu nhân tống thì càng là, lôi kéo trương phu nhân ở cửa nói một hồi lâu lời nói. Một màn này thực mau liền truyền tới kinh thành mặt khác thế ra trong tai. Ha ha ha ha, cái này lưu mẫn thục, thật là cái diệu nhân à, đại tướng quân này ánh mắt. Quả thật không tồi. Trở về trên xe ngựa, Trương Phu Nhân cười không khép miệng được. Tuy rằng miệng nàng nói khen nói, chính là Phùng Trinh lại cố tình nghe ra vài phần vui sướng khi người gặp họa hương vị. Phùng Trinh, chúng ta cần phải trở về. Việc hôn nhân này, ta phải đại làm đặc làm. Nghe được rốt cuộc phải đi về, Phùng Trinh nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đường cái, trong lòng không có nửa phần không tha. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, chính mình cùng Tiêu Sơn cũng sẽ chủ đến như vậy địa phương bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là trở về nhìn xem hà sáo bên kia như thế nào nàng rời đi thời điểm trương định nam cùng tiêu sơn bọn họ chính là thương lượng muốn cùng mang tộc đánh giặc tiếp thu khương tộc nhân đâu cũng không biết tình huống như thế nào trường bình hầu lưu vũ hai vị cô nương lấy chồng nhật tử đã định rồi xuống dưới cũng liền ở nửa năm sau mà thôi bởi vì đường xá xả xôi trung gian còn muốn trì hoãn hơn tháng thời gian vì bảo đảm hôn lễ đúng hạn cử Hành, đến lúc đó lưu ra người muốn trước tiên đưa hai nhà quê nữ qua đi. Trường Bình Hồ Phu Nhân Tống thì thương yêu nhất đó là chính mình cái này trưởng nữ, hiện giờ muốn xa gã cho, tự nhiên thập phần không tha, giúp đỡ thu xếp một đống lớn của hồi môn. Lưu Mẫn Quân bên này liền có vẻ có chút quạnh quẽ. Tuy rằng ra tộc sẽ cho xuất giá trang, bất quá cũng sẽ không quá nhiều. Loại này đại ra tộc lấy chồng, giống nhau vẫn là muốn nhà mình mẹ ruột trợ cấp. Bất quá nàng tự nhỏ không có mẫu, thân, mẹ đẻ của hồi môn cũng đã sớm bị thân cha cùng mẹ kế cấp ba chiếm chi tiêu, tự nhiên là dựa vào không thượng Bất quá nàng trong lòng cũng không lo lắng. Gặp qua trương phu nhân lúc sau, nàng liền cảm thấy chương ra người, bởi vì nàng của hồi môn thiếu liền đối nàng mắt lạnh tương đại. Nếu không này kinh thành thế ra tiểu thư nhiều không kể xiết, vì kia trương phu nhân cũng sẽ không liền coi trọng nàng. Lưu Mẫn Quân không lo lắng, Tam Phu Nhân khâu thị lại thế nàng sốt ruột. Nàng chính, mình không có đích nở, về sau cũng không cần xuất giá trang, cho nên chính mình chuẩn bị một ít đồ trang sức cùng ngân lượng. Này đó bạc người đều mang qua đi, nữ nhân trên người có chút ngân lượng, tổng có thể có chút tự tin. Tam Phu Nhân khuyên nhủ. Thiếm, Lưu Mẫn Quân động dung nhìn Tam Phu Nhân, trải qua nhân tình ấm lành, trong nhà này, đối nàng tốt nhất lại không phải chính mình thân cha. Thiếm đãi tra ân tình. Ta thật là không biết như thế nào hồi báo. Tam phu nhân cười nói, đứa nhỏ, ngốc, lưu ra nhiều như vậy nữ nhi, cô đơn ngươi quá nhắc khổ. Ta không thương ngươi còn đau ai à, hiện tại hảo, gã đến tốt trâu tuy rằng đường xá xả xôi, chính là về sau cũng là có thể đương gia làm chủ người. Ta cũng giúp ngươi hỏi thăm qua, ngươi kia bà bà là thương hồ xuất thân, không câu nề tiểu tiết, về sau cũng sẽ không rất nhiều bắt bẻ. Lưu Mẫn Quân nhẹ nhàng gật đầu, trương phu nhân thoạt nhìn cực hảo ở chung. Hiện giờ nhìn nhân thật ra, ngày sau vẫn là đắc dụng tâm hầu hạ cha mẹ, chồng. Đúng rồi, trừ bỏ này đó ngân lượng, ngươi còn cần cái gì, ta cho ngươi mang qua đi. Lưu Mẫn Quân nghĩ nghĩ, nói, ta muốn mang chút thư tịch qua đi. Tốt châu là biên thành, bên kia người đọc sách thiểu, mua thư cũng không dễ dàng. Nếu là có thể mang chút thư qua đi, cũng có thể tống cổ thời gian nàng hơi hơi mặt đỏ thả ngày sau dạy dỗ con nối rõi cũng có thể có điều dựa vào ngươi tưởng nhưng thật ra xù xa tam phu nhân vỗ vỗ tay nàng càng thêm cảm thấy nàng thông tuệ đối với bọn họ này thư hương thế ra mà nói lớn nhất tài phú là cái gì không phải vàng bạc châu báu cũng không phải lăng la tơ lụa mà là kia ngạo thì thiên hạ sách quý sách cổ đây đều là các tiền bối để lại cho hậu thế tài phú chỉ thiết từ công công sau khi qua đời Mấy phòng chi gian luyện bắt đầu tranh danh đoạt lợi. Người muốn thư, ta đều sẽ cho ngươi mang theo. Lưu mẫn Quân lại nói, thiếm, không biết thúc thúc bên người có hay không cái gì đắt dụng dạy học tiên sinh. Ta đến lúc đó mang qua. Đi, cấp nhị công tử làm phụ tá. Bất quá nếu là những người đó không muốn, vậy thôi đây cũng là nàng tiểu tâm tư. Nàng biết những cái đó biên quan tướng quân tổng hội có một ít phụ tá, ở đánh giặc thời điểm bay mưa tính kế hiện giờ nàng lẽ loi một mình đi trước tốt châu không biết tương lai hôn phu là thế nào nếu là chính mình có thể mang một cái đắc dụng người qua đi mặc kệ tương lai hôn phu hay không ái mộ chính mình nói vậy cũng sẽ không làm chính mình nang kham tam phu nhân cười nói ngươi nhân thật ra hảo muốn thư lại muốn người lúc này nhưng làm ngươi thúc thúc phát sầu những người này ở kinh đô quá quán ngày lành cũng không biết có nguyện ý hay không đi bất quá quay đầu lại làm ngươi thúc thúc đi hỏi một chút Nói không chừng có người nguyện ý đi, Lưu Mẫn Quân cảm kích nói, đa tạ thiếm, lại đem phía trước tam phu nhân cấp bạc để qua đi, có kia hai dạng, này đó ta liền không cầm. Thiếm vì ta dùng tâm lương khổ, ta thật sự không muốn lại lấy thiếm mấy thứ này. Người nếu là lại nói như vậy, ta liền sinh khí. Tam phu nhân ra vẻ cả giận nói, ta thiếu mấy thứ này, chẳng lẽ liền sống không nổi nữa. Người tam thuốc kia nhân nhiều đến là người cho hắn tặng đồ đâu. Ta cũng không thiếu này đó. Người hảo hảo ở Tốt Châu sinh hoạt ngày sau không chuẩn có xuất đầu một ngày, không thiếu được thiếm còn phải dính người quan đâu. Lưu Mẫn Quân nghe vậy, nhìn không được cười. Nếu thực sự có kia một ngày, ta nhất định đem thiếm coi như mẹ ruột giống nhau hiu. Kính! Lưu Mẫn thuộc nghe nói Lưu Mẫn Quân cùng trong mộng giống nhau, lại nơi nơi mô thư chuẩn bị đưa tới Tốt Châu đi, tức khắc cười thầm lên. Ở ở cảnh trong mơ, Lưu Mẫn Quân cũng làm mang theo rất nhiều thư qua đi. Kết quả mới vào cửa không bao lâu đâu, đã bị cao ra cái kẻ trưởng nữ cấp một phen lửa đốt. Nạn mang quá khứ hai người liền càng bất kham, ở trong phủ ăn không uống không, cái gì cũng làm không được. Sao lại bị người đuổi ra trong phủ? Cuối cùng vẫn là bị Trương Định Nam cấp thu Lưu, ở quân doanh đánh tạp. Nghe nói vì việc này, Trương Thừa Tông còn đối với Lưu Mẫn Quân đã phát một lần hỏa đâu. Nàng biết, Túc Châu bên kia nhất thiếu cũng không phải là này đó, mà là Lương Hướng. Về sau Trương ra muốn tạo phản, chiêu binh mãi mã, nhưng không thể thiếu bạc. Nàng lần này liền phải nhiều mang một ít bạc qua đi, chờ Trương Thừa Tông yêu cầu thời điểm, lấy ra tới trợ giúp Trương Thừa Tông. Về sau này thiên hạ bị đánh hạ tới, cũng là có nàng một phần công lao. Ôm cái này ý, tưởng lưu mẫn thục chính là ở lưu ra bên này bốn phía cướp đoạt, không ngừng tống thì tiền riêng đều bị lọng, còn làm tống thì nhà mẹ để bên kia cống hiến một ít. Lại từ công khố trung cầm một bộ phận. Việc này chọc đến lưu ra mặt khác mấy phòng đều rất là không vui. Đặc biệt là còn có cô nương không lấy chồng mấy phòng cạn là khí cắn nha. Hầu vị kế thừa không phận, ra tộc cấp khuê nữ chuẩn bị của hồi môn cũng bị người cướp đoạt đi rồi, thật là khinh người quá đáng. Tống thì cùng lưu mẫn. Thục nhắc tới việc này, lưu mẫn thục lại hoàn toàn không lo lắng. Chỉ cần chính mình về sau đơn hoàng hậu, những người này ai còn dám nói nữa cái không tốt. Về sau còn không phải đến dựa vào nàng, lưu ra bên này làm cho hấp tấp, Trương Phu Nhân cùng Phùng Trinh đã ở trên đường trở về. Cũng tới thời điểm không giống nhau, lần này Trương Phu Nhân đi trước một bước hồi tốt châu đi chuẩn bị hôn sự. Mà Phùng Trinh thì tại mặt sau chậm rãi lên đường, gặp được đại thành trấn, đều ở bên trong an. Chí một phen, đem thương đội thương nghiệp Internet cấp phô lên. Hoặc là liền tìm kiếm đáng tin cậy người hợp tác, hoặc là liền chính mình khai cửa hàng. Sau đó an bài người ở bên này phát triển, hai người lúc này, nhưng thật ra không nghĩ tới về sau làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Chỉ là vì làm Trương Định Nam nhiều dưỡng một ít binh linh, có nắm chắc một ít. ngày sau mặc dù trương tướng quân bên này dung không dưới Trương Định Nam, cũng có thể làm Trương Định Nam làm một mình. Đối với Phùng Trinh tới nói, chỉ cần Trương Định Nam hỗn hảo, nhà mình tiêu sơn tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Một đường xuống dưới, đi đi rừng rừng. Đem Tốt Châu đến Kinh Thành trực tiếp liền thành một cái thông suốt thương nghiệp hiểm. Bất quá thời gian cũng hoa nhiều, ước chừng hoa ba tháng thời gian, mới đến Tốt Châu. Phùng Trinh không có hội Tốt Châu đi, mà là trực tiếp trở về Hà Sáo. Đã rời đi vài tháng, lúc này đã là giác đậm. Càng đi phương Bắc đi, thời tiết càng lạnh, trên. Mặt đất tuyết cũng là càng thêm dày. Cũng may này đó đi theo Phùng Trinh Tùy Tùng đều là từ Trương Định Nam, trong quân tuyển ra tới Hà Sáo binh lính, cho nên đều thực chịu giác. Mặc dù như vậy rác lạnh thời tiết cũng có thể lên đường. Phùng Trinh một cái ngồi ở trong xe ngựa đánh bàn tính, tính toán này trận chi tiêu, nghĩ khai năm sau như thế nào tăng thu giảm chi. Bên cạnh ngồi tiểu Nha hoàng giúp đỡ cho nàng thêm trà nọc cùng điểm tâm. Phùng Trinh thuận tay đoan lại đây uống một ngụm, cười, nói, thanh lang, người ngày sau liền đi theo ta, thế nào? Này tiểu Nha hoàng vẫn là tướng quân phu nhân đặt ở bên người nàng chiêu, cô Rốt cuộc nàng phía trước chính mình căn bản liền không có mang hồ hạ người tại bên người. Lần này cùng trương phu nhân tách ra hành động, trương phu nhân cũng không yên tâm, liền đem này tiểu nha hoàng để lại cho nàng sai xử. Dùng thói quen lúc sau, nàng cũng không nghĩ lại thay đổi người. Bất quá tiểu nha hoàng lại có chút không vui, chi chi o nói ta là tướng quân phủ người hầu, giống nhau nếu nguyện ý tình huống, tiểu nha hoàng khẳng định sẽ trước cảm tạ, sau đó lại nói khó khăn giống như vậy nói thẳng chính mình là người hầu đó chính là nhân ra không vôi phùng trinh cười cười ám đạo chính mình thật là không hiểu hình thức nhân ra ở tướng quân phu nhân bên người hầu hạ tổng so đi theo chính mình bên người muốn thể diện nàng cười nói kia tính chở ta hội hà sáu lúc sau người liền đi theo thương đội hồi tốt trâu tướng quân phủ đi lạc thanh lang vội vàng ứng phùng trinh âm thầm thở dài Cảm thấy vẫn là muốn tìm cái hợp tâm ý người đi theo chính mình bên người mới được. Bất quá hiện giờ nàng trong tay quá nhiều đồ vật, không thể tùy tiện tìm cái không thể tín nhiệm người. Cũng không thể tìm cái lá gan quá tiểu nhân. Tốt nhất là có điểm quyền cướp công phu thì tốt rồi. Tuy rằng thân kiếm số chức, cùng lắm thì chính mình nhiều khai điểm tiền lương không phải hảo. Dù sao nàng hiện tại kém cái gì cũng không kém tiền. Lại. Trải qua mấy ngày lộ trình, đoàn xe rốt cuộc tới rồi hà sáo quân doanh. Lúc này hà sáo đã là trắng xóa một mảnh. Trương Định Nam được tin tức, tự mình đón ra tới, sanh sản cười nói, đệ muội ngươi nhân rốt cuộc đã trở lại, lại không trở lại, tiêu sơn cần phải tìm ta tính sổ. Phùng Chinh nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến tiêu sơn thân ảnh. Trương Định Nam cười nói, hắn đi liên sơn tộc bên kia luyện binh. Hiện tại tuy rằng là một mảnh cánh đồng tuyết, bất quá chúng ta đánh giặc cũng không thể chọn thời gian, lúc này đúng là luyện binh thời điểm. nghe được chương định nam nói như vậy, Phùng Trinh trong lòng cũng hiểu rõ. Tấn công mang tộc hồ bộ lạc sự tình thành. Hơn nữa hiện tại cùng liên sơn tộc quan hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Phùng Trinh rốt cuộc yên tâm, giáo úy tiêu sơn khi nào trở về. Bên cạnh một cái thân binh đội trưởng nói, hiện tại cũng không phải là giáo úy, thánh thượng đã hạ chỉ. Phòng thiện phong tướng quân trước đâu? Trương Định Nam cười nói, không ngừng ta. Tiêu Sơn hiện giờ mới là giáo úy Phía trước mạng tộc vừa đứng, hắn nhưng lập hạ không nhỏ công lao đâu. Phùng Trinh nghe vậy, trong lòng tức khắc đại hỷ. Trên mặt ngăn không được cười nói, ta, ta thế nhưng cũng không biết mấy tin tức này. Trương Định Nam nói, một tháng trước tin tức. Phùng Trinh thở dài, khó trách ta khi đó còn ở đồng thành bên kia, chỉ sợ là bỏ lỡ tin tức. Lại đầy mặt ý cười nói, nhưng thật ra chúc mừng trương tướng quân đâu. Trương Định Nam cười xua tay, giống như, nay cũng là ít nhiều các vị huynh đệ, đương nhiên, còn có phùng nương tử không chối từ lao khổ. Hiện giờ có tướng quân chức vị, ha sáu binh mã cũng có thể nhiều hai ngàn người. phụng mã, hiện tại Trương Định Nam thuộc hạ phỏng rừng có tám nghìn người. Những người này ăn uống tiêu tiểu nhưng đều là phải tốn dùng. Nàng nói, hiện tại thương đội đã bắt đầu vận chuyển. Không ngừng có thể đem biên thành bên này hàng ra thiệt khố lấy đi ra ngoài bán, cũng có thể đem các nơi vật tư tiến hành đầu cơ trục lợi. Hơn nửa Trương Phu Nhân bên kia rượu lợi nhuận, tiền bạc vẽ là đủ rồi. Trương Định Nam mặt lộ vẻ ý mừng, ta liền biết Phùng Nương tự có điểm thạch thành kim bản lĩnh. Lần này, lại vất vả, đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đã làm người đi tìm Tiêu Sơn, buổi tối là có thể gấp trở về. Tiêu Sơn trở về thời điểm, Phùng Trinh thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nguyên bản liền thôi giáp mặt, hiện tại càng là bảo kinh phong xương giống nhau, còn gầy rất nhiều. Xem Phùng Trinh thiếu chút nữa không khóc ra tới. Tiêu Sơn vui tươi hứng ở chạy vào nhà, một tay đem nàng ôm xoay lên, ha ha ha, Trinh Nhi, ngươi đã về rồi, ngươi rốt cuộc đã về rồi. Phùng Trinh chuyển đầu ván mắt, hoa, được rồi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Tiêu Sơn lúc này mới ngừng lại, chỉ là miệng liệt cười cái không ngừng, Trinh Nhi, ta thật là quá vui mừng. Mới vừa nghe tướng quân cùng ta nói chuyện này tình thời điểm, lòng ta cũng không dám tin tưởng đâu. Còn tưởng rằng bọn họ đổ ta. Phùng Trinh cười nói, cũng liền ngươi phân không ra thật giả. Lần trước lừa ngươi, ngươi nhân thật ra tin. Lần này không lừa ngươi, ngươi còn chưa tin. Hắc hắc hắc, mặc kệ ta tin hay không, ta hiện tại cũng không dám trì hoãn, lập tức liền tới rồi. Trinh nhi, ta thật đúng là tưởng ngươi. Nói xong ôm chính mình tức phụ đại đại hôn một cái trong mắt phát ra da nóng dực ánh mắt Phùng Trinh bị hắn xem cả người nóng lên trong lòng lại cảm thấy ngượng ngùng khó làm chỉ có thể cúi đầu nói sang chuyện khác nói nghe sợ người hiện giờ là giáo úy nói lên là việc này Tiêu Sơn tự nhiên là bị nhắc tới hứng thú cũng tạm thời yên tâm một ít phong cảnh quanh cô khúc hiểu ý tưởng hắn thần thái phi Dương nói không ngừng ta còn có Thiết Ngưu chúng ta hai cái hiện tại đều là giáo úy Ta là chấn võ giáo úy giúp đỡ tướng quân quản kỵ binh. Thiết ngưu là tiên phong giáo úy quản bộ binh. Nói lên cái này, hắn còn có chút không vui, nếu không phải tướng quân không cho kỵ binh làm tiên phong, ta cũng có thể đánh tiên phong. Phùng Trinh tuy rằng không phải quân nhân, lại cũng đối với vũ khí lạnh thời đại đọc qua một vài hai quân đánh với, đặc biệt là đại đường người cùng mang tộc người. Đánh với, giống nhau đều là mang tộc người xông tới, đại đường người trước dùng cung tiễn. Một phen bắn phá, sau đó dùng ngăn cản xong tới mang nhân. Chờ bộ binh bên này giết hừng hực khí thế thời điểm, đại đường kỵ binh trở lên tràn một phen xung phong liều chết. Sở dĩ như vậy, cũng là mưu lợi chi kế. Rốt cuộc đại đường binh lính vô luận là thể lực vẫn là thuật cưỡi ngựa đều không bằng mang tộc người, đại đường cũng không thể thành công xây dựng chế độ kỵ binh, cho nên nếu làm kỵ binh cùng mang tộc người xung phong liều chết, đó chính là lấy chính rồi đá. Bất quá dù vậy kỵ binh ở đại đường bộ đội bên trong vẫn như cũ có đặc thù địa vị, có thể nói kỵ binh. Phùng Chinh nói, người hiện giờ chính là giáo ý, là chân chính trưởng quan cũng không thể xúc động. Mọi việc muốn nhiều tự hỏi để tránh bạch bạch hại các huynh đệ tánh mạng. Nân Tử nói chính là ta thụ giáo. Tiêu Sơn vội vàng thụ giáo chắp tay. Hắn biết chính mình tức phụ tuy rằng là nữ tử, nhưng là kiến thức rộng rãi, là khi có bản lĩnh, nàng lời nói tự nhiên cũng là hữu dụng. Nói xong chính sự, tiêu sơn lại gấp không chờ nổi lôi kéo Phùng Trinh quần áo. Tức phụ, có thể tưởng tượng chết ta. Không đợi Phùng Trinh phản ứng, liền chặn ngang bế lên tới, bước nhanh vào buồn trong trên giường. Hôm sau buổi trưa, Phùng Trinh mới sâu kiếm rời giường. Bên người người đã sớm không thấy, một tia nhiệt khí cũng chưa lưu lại. Nặng bất mãn miếu máu. Ngày hôm qua người này cũng đặt không biết đúng mực, cũng không biết ở. Nơi nào học chiêu thức lăng qua lộn lại dùng ở nàng trên người. Hơn nữa trong khoảng thời gian này huấn luyện càng thêm tàn nhẫn, tiêu sân sức lực cũng so trước kia lớn hơn nữa, trên người thịt cũng càng dằn chắc. nàng thế nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngẫm lại liền cảm thấy mất mặt. Nghe được phùng Trinh rời giường động tỉnh, cửa truyền đến một cái giọng nữ nói, phụ nhân hay không rời giường?" nô tỳ tiến vào hầu hạ. Trong nhà khi nào thỉnh nha hoàng? Phùng Trinh ám sấn nặng ngày thường, không ở nhà. Tiêu Sơn một đại nam nhân, tự nhiên sẽ không tha một nữ nhân ở nhà. Nghe được thanh âm, Phùng Trinh trong lòng có chút nghi hoặc, lại lo lắng Tiêu Sơn có phải hay không ở nàng không ở mấy ngày này không thành thật. Bất quá nhìn hôm qua biểu hiện, tựa hồ lại không giống. Nàng nói, vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái dáng người cường tráng nữ tử đi đến, mặt mày tuy rằng không tính mỹ lệ, nhưng là thần sắc thật phần trầm tĩnh, nhưng thật ra có vài phần khí độ. Phùng Trinh nói, ngươi là người phương nào? nàng kia nói, khởi bẩm phu nhân, ta tên thật tô tinh, bị mang nhân bắt tù binh, may mà gặp được đại quân cứu giúp, hiện giờ ở quân doanh làm việc. hôm nay tiêu giáo úy cố ý làm nô tỳ lại đây hầu hạ phu nhân. phùng trinh nghe vậy, đối với tô tinh cũng có vài phần thương hại. nữ tử bị mang nhân bắt đi, sao lại xong bích mà về? này đối nữ tử tới nói, chính là lớn lao đặc. nàng từ trên giường lên. Thấy Tô Tinh muốn giúp nàng mặc quần áo, vội vàng nói, ta chính mình. Đến đây đi, ta ngày thường thói quen chính mình mặc quần áo, người đi giúp ta chuẩn bị thủy tiến vào đó là Tô Tinh thấy Phùng Trinh không cho nàng hầu hạ, vốn có chút thấp thỏm, lại nghe Phùng Trinh làm nàng đi múc nước, trong lòng mới yên ổn xuống dưới. Chạy nhanh đi đem bên ngoài thủy để ra tiến vào, hầu hạ Phùng Trinh giữa mặt trải đầu. Phùng Trinh cũng nhân cơ hội hỏi thăm nàng một phen. Nguyên lai này tôi tin ban đầu là tiêu cục người trong, giúp đỡ thương đội áp tải hàng hóa đi thảo. Nguyên lại không nghĩ bị mang nhân hồ bộ lạc cấp đánh cướp. hơn nửa đưa bọn họ nam nhân đều giết chết, chỉ để lại một ít tài bảo hơn nữa tôi tin. Tôi tin nói, ta nhưng thật ra bởi vì mạo xấu cũng không có đã chịu cái gì hãm hại, chẳng qua ở trong bộ lạc coi như nô lệ làm việc thôi. Nhưng thật ra mặt khác bị trạo nữ tử, đều nhận hết. Lần này trương tướng quân dẫn người diệt hồ bộ lạc. Cứu trở về tới rất nhiều nữ tử, những người này hiện giờ cũng là không nhà để về, cũng may tướng quân thiện. Tâm lưu chúng ta ở quân doanh làm chút tạp sống, cũng có thể ăn khẩu cơm. Vì sao không nhà để về? Phùng Trinh khó hiểu nói. Mặc dù trong nhà gặp nạn, luôn có chút thân tộc đầu nhập vào, tổng so ở quân doanh kiếm ăn hảo. Tôi tin mặc lộ vẻ ai dùng, phụ nhân có điều không biết, mặc dù các nạn có người nhà trên đời, cũng là trở về đến không được. Đi trở về, ra tộc dung không dưới, ngược lại nếu không làm cho bọn họ sống tạm hậu thế. Phùng Trinh nghe vậy, trong lòng kinh hãi, âm thầm suy, nghĩ một chút, lại cảm thấy thế đạo như thế. Những người này gặp chắc trở, đi trở về, chỉ sợ người nhà cùng quê nhà không ngừng sẽ không thương hại, còn sẽ đối với các nàng đại thêm chỉ trích. Loại tình huống này mặc dù là ở nàng đời trước, không phải cũng là nghe xong không ít sao. Nữ tử gặp sau, ngược lại còn bị hàng xóm nói xấu. Còn bị chỉ trích là ngày thường không bị kiềm chế. Ngẫm lại này đó, Phùng Trinh trong lòng liền rất là ý nàng bình. Người sau này chính là phải đi về. Phùng, Trinh nhìn tôi tinh nói. Nàng nguyên bản bên người liện thiếu cái đắc dụng người, hiện tại thế tôi tinh có vài phần quyền cướp công phu, tinh tinh cũng coi như thành thật, nhưng thật ra có thể trước dùng thử xem. Nếu là đắc dụng, ngày sau cũng có thể thành một phụ tá đắc lực. Tôi tinh nghe vậy, thở dài nói, hiện giờ tiêu cục đã không có cha mẹ đều ghét bỏ ta mạo xấu hiện tại thanh danh cũng không có ngày sau cũng chỉ có thể lưu tại quân doanh làm việc Phùng trinh gật đầu một khi đã như vậy ngươi liền lưu tại ta bên người đi ngày thường cũng không cần ngươi như thế nào hầu hạ chỉ cần đi theo tả hữu nghe chút phân vó là được tôi tin nghe vậy đầu tiên là cả kinh tiện đã đầy mặt đại hỷ vội vàng quỳ trên mặt đất gật đầu đà tạ phu nhân nua tị nhất định hảo sinh hầu hạ phu nhân mau đứng lên mau đứng lên Ta cũng chỉ là lưu trữ ngươi làm việc thôi. Phùng Trinh cười đem nàng kéo tới, bất quá ngày sau nếu là làm hảo, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nô tỳ nhất định sẽ tận, tâm tận lực. Tôi tin không nghĩ tới hôm nay đi này một chuyến thế nhưng có như vậy gặp gỡ, trong lòng vui mừng không thôi. Bất quá nghĩ đến hiện giờ danh những cái đó chịu khổ bọn tỷ muội lại không tránh được có chút lo lắng. Không biết này đó bọn tỷ muội ngày sau gặp gỡ như thế nào, có không bình yên sống sót. Bất quá tôi tin lại không biết, nàng chính mình giống như nay này gặp gỡ, cũng là bởi vì nàng dung mạo không hiện. Tiêu Sơn tuy rằng là cái thô nhân, lại cũng thô trung có tế. Đi vào, quân ganh vừa thấy, nhiều là mỹ mạo nữ tử, tức khắc cảm thấy đau đầu. Nhà mình tức phụ đã là cái như hoa như ngọc mỹ diệu giai nhân. Nếu là lại tìm cái nhu nhu nhược nhược mỹ lệ nữ tử trở về, còn không biết nhà mình tức phụ muốn như thế nào tưởng đâu. Thả hắn trong lòng cho rằng, phàm là dung mạo xinh đẹp. Gián người nhu nhược nữ tử, đều không lớn sẽ làm việc. Đương nhiên, hắn thức phụ là cái ngoại lệ. Cho nên tuyển người thời điểm, nhìn thấy mỹ nhân liền trực tiếp quá rước. Chờ dốt cuộc tuyển, ra một cái tô tinh tới thời điểm, mới cảm thấy cảm thấy mỹ mãn, chạy nhanh khiến cho người lại đây hậu hạ. Thu dụng tô tinh lúc sau, Phùng Trinh cũng nghĩ đến như vậy một vụ. Nghĩ đến nếu là tiêu sơn hôm nay tìm chính là cái mỹ nhân tới trong nhà, nàng hôm nay khẳng định sẽ không hảo hảo vòng qua tiêu sơn. Phùng Trinh một phen thu thập, vốn định hôm nay lưu tại trong nhà nghỉ ngơi, lại không nghĩ giữa trưa liền có người tới bái phỏng. Người đến là một cái thoạt nhìn có chút già nô phụ nhân, nhưng là xem này tuổi hẳn là bất quá ba mươi tuổi. Nhà ta nam nhân là Trương Thiết Ngưu, cùng nhà ngươi Tiêu Sơn là Hảo Huỳnh đệ. Người tới sang sảng cười nói, nguyên lai là Trương Đại Tẩu. Phùng Trinh biết đối phương thân phận, lập tức nhiệt tình chiêu đãi, không nói cái khác. Đó là nghe Tiêu Sơn nói Trương Thiết Ngưu ngày thường đối hắn thập phần chiêu cố, trước kia không thăng quan thời điểm, thậm chí còn đã cứu tánh mạng của hắn, nàng đối với Trương Đại Tẩu nên nhiệt tình một ít. Trương Đại, Tẩu tên thật điền quấy hoa, cùng Trương Thiết Ngưu là thôn bên người. Gã cho Trương Thiết Ngưu cũng 10 năm sau, mấy năm nay vẫn luôn ở quê quán hỗ trợ chiêu cố lão nhân cùng hài tử. Thập phần vất vả. Nói thật ra, ta lúc trước thật đúng là có chút chướng mắt Thiết Ngưu người này. Người nói một chút, chúng ta gã cái quân hồ độ cái gì? Về sau Nhi tự tôn tử đều phải làm quân nhân? Chúng ta về sau khi nào mới có thể xuất đầu à? Chính là người này không thành thật, về nhà sao cũng không quan tâm. Mỗi ngày Nhi đi nhà ta làm việc, lăng lã là làm ta cha mẹ gật đầu. Mấy năm nay ta mệt chết mệt sống giúp hắn dưỡng Nhi dục nữ, một năm không thấy được vài lần mặt, lòng ta cái này hối à, liền nói chỗ ngồi đều không có. Điện quế hoa tuy rằng nói như vậy, trên mặt lại đầy mặt ý cười, may mắn hắn hiện giờ nhưng thật ra tiền độ cũng không làm ta bạch bạch chịu khổ. Trước đó vài ngày liền tiếp ta lại đây bên này, nói làm ta hưởng phúc. Ai, ta đợi này cũng không cầu hưởng phúc, liền hy vọng có thể. Không thủ thiết liền thành. Phùng chinh thấy nạn tính tình hào phóng, nói chuyện sang sảng, trong lòng cũng có tâm kết giao. Cười nói, thiết ngô ca chính là người tốt. Tiêu sơn ngày thường nhưng cùng ta nói. Thiết ngưu cả người này nghe thường đó là nghỉ phép, cũng không ra đi hồ nháo, cả ngày liền ở quân nhân luyện võ, có thể thấy được là toàn tâm toàn ý đối tậu tử. Điện Quế Hoa hắc hắc cười hai tiếng, hắn nhưng thật ra nghĩ ra đi hồ nháo, nhưng thật ra không ai nguyện ý cùng hắn hồ nháo. Cũng không xem hắn lớn lên như vậy, ta đều coi thường, còn có ai xem trọng. Nghe được Điện Quế Hoa liên tiếp mắng nàng nam nhân xấu, Phùng Trinh cũng có vài phần dở khóc dở cười cũng không biết hoa quế tẩu tử ngày thường ở thiết ngưu ca trước mặt có phải hay không, cũng là nói như vậy trực tiếp, nói vài câu, điền quý hoa lại hỏi loại quả nho sự tình tới, ta người này tính tình thẳng, cũng không sợ muội tử ngươi chê cười. ở trong thôn thời điểm loại vài mẫu điền cũng có thể nuôi sống mấy, cái hài tử, bất quá tới này chỗ ngồi, ta liền không đồng ruộng loại, tuy rằng tướng quân nói muốn phân đồng ruộng cho chúng ta, bất quá thiết ngưu nói không muốn. Triều đình đã đã phát đồng ruộng, không đạo lý làm tướng quân bên này lại trợ cấp, bằng không mặc khác các huynh đệ chẳng phải là đều phải học kia thật đúng là đại phiền toái. Cho nên ta liền nghĩ đi ngươi cái kia quả nho trong vườn mặc làm việc, có thể tránh điểm trợ cấp ra dụng cũng liền thôi. Phùng Trinh nghi hoặc nói, ngưu ca hiện tại cũng là cái giáo úy, người chính là giáo úy phu nhân, giáo úy tiền lương hẳn là không ít, tẩu tử làm gì muốn như vậy mệt nhọc, không bằng liền hưởng phúc tính. Trên thực tế giáo úy đã là cái võ tướng bên trong từ ngũ phẩm. Hơn nữa này hai cái giáo úy cũng là triều định bên kia đề bạc, cho nên tiền lương cũng là có cũng đủ. Hơn nữa trương định nam đối với tiêu sơn, cùng trương thiết ngư bọn họ này nhất ban huynh đề cũng thập phần hào phóng, ngày thường nếu là có chiến quả, đều. xe tưởng thưởng, cấp bạc đều đủ một nhà chi tiêu không xong. Điện Quế Hoa lại nói, không phải ta lòng tham không đủ, ta chính là không nghĩ dựa vào thiết ngư kia bán mạng tiện sinh hoạt. Ta nói rồi không may mắn nói, tháng này ngày nào đó không chuẩn liền đi, đến lúc đó chúng ta miệng ăn núi lỡ, chẳng phải là mẹ con mấy cái muốn sống sợ sợ chết đói. Liền còn không bằng chính mình nuôi sống chính mình, về sau không quan tâm sự tình gì, chúng ta đều không có nỗi lo về sau, Tậu tử thật là cá, tính tình người trong. Phùng Trinh khen, này điện quý hoa tậu tử tuy rằng thoạt nhìn có trước thô lỗ, nhưng là lời nói sở hành lại cũng là quan minh lỗi lạc. So với chính mình bà bà cùng với kia mấy cái chị em dâu, quả thực khác nhau như trời với đất. Nếu tẩu tử một lòng nghĩ ra được làm việc, ta cũng liền thác lận. Ta này quả nho viên vừa lúc thiếu quản sự. Ta xem tẩu tử làm người quan minh lỗi lạc, cũng thập phần hào phóng, không bằng giúp ta quản cái này quả nho viên. Làm ta làm quản. Sự, điền quý hoang nghe cái này, trong lòng đáng kinh ngạc nhạ. Nguyên bản là chuẩn bị tới tìm cái sống làm, không nghĩ tới phùng trinh như vậy để mắc nàng. Này, ngươi không phải nhịn chúng ta thiết ngưu trên mặt đi, này những ngàn vạn đừng. Quay đầu lại ta sự tình làm tạp, nhà ta thiết ngưu cần phải đem ta cấp đưa về quê quán đi. Lúc này vừa mới khí thế lập tức liền không có. Điền Quế Hoa có vẻ có chút thấp thỏm. Phùng Trinh cười nói, tẩu tử yên tâm, ta dùng người từ trước đến nay không bám. Và một khuôn mẫu, nếu là tẩu tử không bổn sự này, ta cũng sẽ không làm tẩu tử làm như vậy quan trọng công tác Ngày thường chỉ cần quản hảo những cái đó công nhân là được, nếu là có việc liền tìm ta, da không được sự tình gì. Nghe được Phùng Trinh nói như vậy, điện quý hoa nhân thật ra có vài phần tâm động. Sự tình nếu là làm được tới, đương nhiên là làm quản sự hảo. Ta đây liền thử xem xem. Nàng thấp thỏm nói. Phùng Trinh cười gật đầu, kia ngày sau cần phải dựa vào tẩu tử nhiều hơn nhọc. Lòng. Cái này ngươi yên tâm, ta điện quý hoa bản lĩnh khác không có, này làm việc là đem hảo thủ. Hai người đang nói chuyện, nơi xa quân danh truyền đến từng đợt tiếng hoang hô. Phùng Trinh chính âm thầm tò mò, điện quế hoa lại hừ một tiếng, lại là nữ nhân kia ở cùng các nam nhân hồ nháo. Chờ Phùng Trinh hoa Điền hoa quế đi vào bên ngoài xem, chỉ thấy nơi xa quân danh đất trống thượng một mảnh bụi đất phi dương. Xa xa nhìn, có thể nhìn thấy một ít ngựa ở trong đó bay vọt. Thường thường, dẫn tới một đám người ở kia hoang hô nhảy nhót kêu to. Điền Quế Hoa xem oai cái mũi trừng mắt thật là không biết liêm sĩ, một cái chưa lấy chồng nữ nhi ra thế nhưng cùng một đống nam nhân quậy với nhau. Này cũng may là mang đi nữ tử, nếu là chúng ta đại đường nữ tử dám như vậy đã sớm bị quét xuất gia môn. Đại tậu cũng biết đó là người nào. phụng Trinh trong lòng cũng là thật phần tò mò. Khi nào quân danh nhiều một cái như vậy nữ nhân. Nhà các ngươi tiêu sơn không cùng người nói. Điền Quế Hoa nghi hoặc nói. Thấy phụng trinh sát thật không biết bộ dáng, nàng biểu môi nói, không nói cũng hảo, như vậy nữ tự à, phỏng chừng nhà các ngươi tiêu sơn trong lòng cũng phiền thật sự. Nữ nhân này là cái kia cái gì dân tộc Khương Liên Sơn bộ là công chúa. Ta liền chưa thấy qua như vậy công chúa. Ngày thường liền ở chúng ta quân danh hổn. Liên Sơn công chúa. Phụng trinh sắc mặt này liền có chút kỳ quái. Nàng chính là kiến thức quá cái này cái gì Liên Sơn công chúa, khi tính tình nói. Thật dễ nghe là tính tịnh như họa, nói khó nghe đó chính là điều ngoa tùy hứng. Phùng Trinh chính mình từ trước đến nay ổn trọng, cho nên cũng không thích cùng như vậy tùy hứng người giao tiếp. Thả lúc trước Liên Sơn công chúa đem ý mã cái này Liên Sơn, tộc công thần đều cấp đánh thành bộ dáng kia, làm Phùng Trinh trong lòng cũng thập phần kinh thường. Nặng như thế nào sẽ đến quân doanh? Hừ, ta cũng là nghe thiết ngưu nhắc tới quá, hắn cũng bất hòa ta nhiều lợi, bất quá ta cân nhắc phỏng chẳng là tướng quân cùng bọn họ chia gian nói tốt cái gì hiện giờ liên sơn tộc cùng chúng ta nhân thật ra rất thân liên sơn tộc bên kia phái một ít dân tộc khương hán tử lại đây giáo thủ thuật cưỡi ngựa cái này liên sơn công chúa nghe nói chính là dẫn đầu thiết ngưu nhân thật ra nói nữ nhân này thuật cưỡi ngựa rất không tồi nói tới đây điện quế hoa liền thập phần không phục bọn họ cả ngày không đi đường liền cưỡi ở trên lưng ngựa khởi tố không hảo mới là lạ làm nàng xuống dưới chạy Vài bước thử xem xem, chỉ sợ chạy không được vài bước liền thở dốc. Có cái gì hảo khoe khoan? Phùng Trinh nghe cười cười, cũng không duy trì, lại cũng không phản bác. Chỉ là nghĩ, xem ra trường tướng quân bên này lại dùng cái gì thủ đoạn được khương tộc, nhận càng thêm tín nhiệm bọn họ. Hiện giờ nhưng thật ra có thân như một nhà xu thế. Cứ như vậy khen ngược, cũng có thể làm trường tướng quân kế hoạch càng thêm hảo thực thi. Hai người tuy rằng ở quân doanh, bất quá cũng không có phương tiện. Qua bên kia xem náo nhiệt, nhìn trong chốc lát, liền lại vào nhà nói lên công sự. mà quân danh luyện binh chàng bên này, lúc này vẫn là náo nhiệt phi phạm. Liên Sơn Y Lan thuộc cưỡi ngựa xuất chúng, làm các vị đại đường quân sĩ đều thật phần bội phục. Rốt cuộc một nữ tử có thể làm được lập tức quay cuồng, bọn họ như vậy hán tử lại liền mã đô kỵ không đi lên đâu. Hiện giờ Liên Sơn Y Lan, lại ở bên này cùng tiêu sơn đoàn người thi đấu thuộc cưỡi ngựa, làm một đám người mở rộng tầm mắt. Bất quá! Liên dần Ý Lan mới đầu nhưng thật ra còn tính xuất đầu, chính là chạy đến để tam vọng, liền có chút tỉ như phía trước thế. Nhưng thật ra Tiêu Sơn cùng mấy cái kỵ binh doanh hán tử bắt đầu chậm rãi dẫn đầu. Liên dần Ý Lan thấy thế, tức khắc thẹn quá thành giận, vứt ra một roi tử liền trượu đến Tiêu Sơn cánh tay thượng Tiêu Sơn nhíu mày, tay một quyển, liền đem roi cấp cuộn xuống dưới, lần này bên cạnh cười vui thanh càng thêm lớn liên sơn y lan càng cảm thấy đến mất mặt này trận nàng làm huấn luyện viên tại đây đại đường quân doanh thập phần uy phong vốn định làm cái này lúc trước làm nàng mất mặt hán tử ở trước mặt mọi người xấu mặt lại không nghĩ người này tiến bộ như thế thần tốc phía trước còn chỉ là thuật cưỡi ngựa thường thường ở liên sơn bộ lạc đi huấn luyện một đoạn nhật tử lúc sau thế nhưng so với chính mình còn cường hãng rời đi cái này làm cho liên sơn y lan trong lòng càng thêm không cao hứng Nàng dứt khoát sứ mệnh chụp phủi con ngựa, làm con ngựa ăn đầu ở phía. Trước đi theo, mắt thấy lại muốn đuổi kịp. Khóe miệng nàng một trọn từ trên ngựa nhảy dựng lên, trên chân vào liền đi công kích tiêu sơn. Tiêu sơn sai khải, bắt được nàng chân, nghĩ đến cái gì, lập tức lại bôn lỏng tay. Dục ngựa liền bắt đầu chạy như điên lên. Thực mau liền đám liên sơn y lan ném ở phía sau. thi đấu sau khi kết thúc, mọi người vây quanh tiêu sơn một trận hoang hô, tiêu giáo úy lợi hại. Quả khen quá khen, còn phải cần thêm luyện tập. Tiêu Sơn ôm quyền, cười khiêm tốn. Liên Sơn Y Lan thấy thế, hừ một tiếng, cưỡi ngựa nói, các ngươi còn chơi đùa cái gì, còn không đi huấn luyện. Những người khác bị nặng một hung chạy nhanh từng người bận việc. Tiêu Sơn thấy thế, càng là cảm thấy này nữ tử thập phần điêu hoa. Nơi này là đại đường quân doanh, người đối này đó các huynh đề cũng cách khí điểm. Bọn họ nghe ngơi. Là bội phục ngươi thuật cưỡi ngựa, cũng là nhìn tướng quân mặt mũi. Ngươi cũng không cần đối bọn họ lớn tiếng quát hô. Đây là chuyện của ta, ngươi. Quảng không được. Nếu là ngươi không phục, ngươi đi tìm các ngươi trưởng tướng quân đó là. Tiêu Sơn nghe nàng như vậy phi dương ương ngành, trong lòng tức giận không thôi, nhưng cũng biết lúc này không nên cùng nãy liên Sơn công chúa nháo phiên. Cũng không có khả năng đi tìm tướng quân cáo trạng, liền cũng chỉ có thể thở phì vì đi rồi liên sơn y lan lại không nghĩ liền như vậy tính cưỡi lên mã liền đi tìm trương định nam trương định nam tới rồi trương định nam quân danh ngoại nàng liền quan doi ngựa tử muốn đi vào đang muốn đi tới cửa trương định nam đã từ bên trong ra tới thế là nàng cười nói liên sơn công chúa như thế nào tới liên sơn y lan gặp được trương định nam sắc mặt đỏ lên biểu môi nói còn không phải người thuộc hạ những người đó ta huấn luyện bọn họ còn một đám không phục Như thế nào sẽ? Trương Định Nam cười nói, này đó các huynh đệ đều là có thể chịu khổ người. Nhưng phàm là đối bọn họ hữu dụng, tự nhiên sẽ không sợ chịu khổ. Liên Sơn công chúa, cũng không nên hiểu lầm. Ta cũng chưa nói mỗi người đều như vậy, chỉ là cá biệt thôi. Liên Sơn Y Lan mặt đạt thượng hiện lên một tia bất mãn, ngược lại lại trêu gẹo nói, tính tính, ta cũng không nói. Đi, chúng ta cũng kỳ cưỡi ngựa đi. Ngươi thuật cưỡi ngừa còn không bằng ta đâu, nếu không ta cho ngươi huấn luyện huấn luyện. Nàng nói thập phần nghịch ngợm, Trương Định Nam thấy, trên mặt lộ ra khẽ cười ý, không cần, ta này đem lão xương cốt liền không cần lăn lộn. Ngươi hảo hảo huấn luyện. Ta thủ hạ những người đó là được. Không đi liền tính. Liên sơn y lan đô miệng, lại thấy Trương Định Nam vấn chấn oai hùng, trong lòng càng thêm cảm thấy huynh mộ. Đãi Liên sơn y lan đi rồi, Trương Định Nam lúc này mới thu liễm ý cười. Lại vào phòng, Trương Thiết ngưu vẫn luôn ở trong phòng chờ, nghe được bên ngoài Liên Sơn công chúa cùng Trương Định Nam đối thoại, trêu gẹo nói, vị này công chúa chỉ sợ là coi trọng tướng quân. Tướng quân diễm phúc không cạn à, nãy Liên Sơn công chúa tuy, rằng là khương tộc nhân, bất quá bộ gián đảo cũng không kém. Trương Định Nam nói, đừng nói vậy, vẫn là nhìn xem hiện giờ luyện binh tình huống đi. Hiện tại nhưng lại muốn tới năm đuôi, tất có đại chiến. Trương Thiết ngưu nghe vậy. Thần sắc lập tức nghiêm nghị. chúng ta bộ binh doanh các bộ đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể thượng chiến trường. Lần trước cùng mang tộc một trận chiến, bộ binh cũng không có như thế nào thượng chiến trường, cho nên không có gì thương vong. Này hơn nửa năm, tôi vẫn luôn ở không ngừng thao luyện, cho nên hiện tại 8.000 binh lính chỉ cần thượng quá một lần chiến trường, là có thể trở thành lão binh hàng ngũ. Làm tốt lắm! Trương Định Nam mặt lộ vẻ ý mừng. Ta đơn cùng đại tướng quân bên kia phi tín liên hệ, hình thành kỹ giác chi thế. Đến lúc đó đánh mang tộc người một cái trở tay không kịp. Trương Thiết ngưu nghe vậy, trên mặt một đốm trần trời nói, tướng quân, đại tướng quân bên kia nhưng sẽ giống lần trước giống nhau. Trương Định Nam lắc đầu. Thiết ngưu chúng ta hiện giờ, đã không phải lúc trước hãm trận doanh. Trương Thiết ngưu lúc này mới bừng tỉnh. Bọn họ hiện giờ xác thật đã không phải lúc trước kia thực lực nhỏ yếu hãm trận doanh. Hiện giờ hắn đều là cái giáo úy, trong tay mấy ngàn binh mã. Mà giáo úy hiện giờ cũng đã là triều đình phong tướng quân, trong tay càng là nắm có gần vạn binh mã. Đó là đại tướng quân, cũng vô pháp lại đem bọn họ đặt ở trong tay tùy ý đắn đo. Trương Định Nam lại nói, đợi lát nữa ngươi đem tiêu sơn. Cũng tìm tới, chúng ta lại một đạo thương nghị một phen. Lần này đại chiến, là chúng ta hà sáo quân suốt đầu ngày. Là, tướng quân. Trương Thiết Ngưu đầy mặt kích động. Tiêu Sơn theo sau đã đến, mấy người lại là một phán liên hoàng kế hoa, lại là bài binh bố trận. Mãi cho đến buổi tối thời gian, mới sôi nổi ra nhà ở, về đến nhà thời điểm, đã qua bữa tối. Tiêu Sơn đang nghĩ ngợi tới trở về lòng điểm cái gì no bụng đâu. Đã nghe nhà mình trong phòng phiêu tán ra tới mùi hương, tức khắc muốn ăn. Đại Trấn đi nhanh bước vào trong phòng. Phùng Trinh đang ở một bên chờ Tiêu Sơn trở về ăn cơm, một bên nhìn sổ sách, Nhìn thấy Tiêu Sơn đã trở lại. Thuận tay buông sổ sách, oán giận nói, như thế nào trở về như vậy vãng. Tiêu sơn đầu tiên là đi qua đi ôm chính mình tức phụ hôn một cái, liền ngồi đến bên cạnh bàn thượng đại khối đó ăn lên. Xem hắn đói thành dáng vẻ này, Phùng Trinh cũng biết hắn không đi ra ngoài lêu lỏng, đánh giá nếu đi bận việc. Cũng liền không lại oán trách, ngược lại là, ngồi ở một bên cho hắn thêm trà, lại cho hắn gấp đồ ăn. Ăn từ từ, đừng ngẹn, bị chính mình tức phụ như vậy săn sóc chiều cô. Tiêu Sơn hơi có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác, nhịn nhìn lại chính mình tất phụ mỹ mạo động lòng người, lại đối hắn thập phần thiệt tình. Trong lòng càng là cảm thấy chính mình quá có phúc phần. Ngẫm lại trương tướng quân bị cái kia điêu ngoa công chúa cấp quấn lấy, liền nhịn không được hắc hắc nở nụ cười. Thấy hắn đột nhiên bật cười, phụng trinh không thể hiểu. Được nói, hảo hảo ăn cơm, ngươi cười cái gì? Tiêu Sơn đã ăn lững dạ, có sức lực, liền cười nói. Ngươi còn không biết cái kia liên sơn công chúa hiện giờ ở chúng ta quân doanh." Phùng Trinh bất động thanh sắc nói, thì tính sao? Hắc hắc, nàng chính là coi trọng chúng ta trường tướng quân, cả ngày hướng tướng quân bên người thấu. Phùng Trinh nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Nàng phía trước còn lo lắng tiêu sơn cùng cái kỹ công chúa tiếp xúc quá nhiều, kia công chúa đến lúc đó nhìn tới đâu, không nghĩ tới nhân ra còn rất là coi thường cái này thua hán tử. Nhưng thật ra coi trọng Trương Định Nam cái khi anh Tuấn Tiểu tướng quân. Bất quá lúc này nạn nhân thật ra nhớ tới mặt khác một việc. Trương Phu Nhân chính là, cấp Trương Định Nam định rồi một môn thập phần vừa lòng việc hôn nhân đâu. Nạn bởi vì thân phận hạn chế, cho nên cũng không từng cùng Trương Định Nam nhắc tới việc này. Nếu là Trương Định Nam lúc này đối khi công chúa có tình nghĩa, này đã có thể không xong hơn nữa tưởng tượng đến nếu là cái kia liên sơn công chúa thành chính mình cùng tiêu sơn chủ mẫu mặc dù chỉ là trương định nam thiếp nàng trong lòng cũng thập phần kích ứng rốt cuộc xem một thượng vị giả có hay không tiền đồ xem hắn bên người nữ nhân phẩm chất cũng là có thể nhìn ra một vài chưa từng có cưới một cái bại ra nữ người còn có thể con đường làm quan bình thản đâu nàng nhìn tiêu sơn thử nói kia trương tướng quân là cái cái gì phản ứng chẳng lẽ muốn cưới cái dân tộc khương nữ nhân Tướng quân không thể nào. Tiêu Sơn nghe được Phùng Trinh hỏi vấn đề, cũng tức khắc ngây ngẩn cả người. Lại hồi tưởng mấy ngày nay cái kia dân tộc Khương Liên Sơn, công chúa thường xuyên vây quanh tướng quân đảo quanh, thậm chí đối tướng quân thái độ thập phần vô lễ, tướng quân nhân liền răng dạy điều không có quá một lần đâu. Này sẽ không thật sự muốn, Tiêu Sơn sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Phùng Trinh thấy hắn này sắc mặt, trong lòng cũng âm thầm nói. Thầm lên, chẳng lẽ Trương Định Nam thật sự coi trọng cái kia liên sơn công chúa? Này cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc nam nhân nữ nhân không giống nhau, nàng cảm thấy nhân ra liên sơn công chúa điêu hoa, không chuẩn nhân ra Trương Định Nam cái này tiểu tướng quân liền hảo như vậy một ngụm đâu. Tính, này cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay. Phùng Trinh nói, dù sao mặc kệ thế nào, Trương Phu Nhân hẳn là vẫn là tương đối thích cái kia lưu mẫn quân cô nương. Mà cái này lưu cô... Nưng lại là cái hạo ở chung. Cái kia liên Sơn công chúa nhiều nhất cũng bất quả là cái thiếp thất thôi, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Tiêu Sơn lại vẫn là cảm thấy không thoải mái, tuy rằng bất quả là cái nữ nhân, chính là nữ nhân này chính là cái bất an với thất, cả ngày đối bọn họ này đó võ tướng nhóm khoa tay múa chân, còn cố tình không thể đánh không thể mắng. Thôi thôi, dù sao mặc kệ chuyện của hắn, hắn tự phụ hạo là được. Tiêu Sơn suy nghĩ một chút, trong lòng lại mỹ lên. Cơm nước. Xong lúc sau, rượu đủ cơm no tự nhiên lại là một phàn phiên vân phúc phủ. Tức phụ, chờ lần này đem mọi giữa đánh lùi, chúng ta liền phải kết qua đi. Qua đi, tiêu sơn ôm đầm dạng mồ hôi tích Phùng Chinh, nói thẳng mật lời nói. Phùng Chinh chính mệt cả người vô lực, nghe được lời này, giật mình, cũng có chút chờ đợi lên. Phía trước nàng cùng tiêu sơn trung đụng thì ít mà xa cắt thì nhiều. Mà nạn thân thể này tựa hồ cũng có chút nhược. Cho nên không dễ thụ thai, mãi cho đến hiện tại đều không. Có hai tử. Không dễ thụ thai, nàng nhân thật ra không lo lắng. Rốt cuộc trước kia là bởi vì trong nhà nghèo, đấy mới có thể kém. Hiện tại nàng cũng ở uống đồ bổ. Chờ thân thể bổ hảo, cũng có thể cùng bình thường phụ nhân giống nhau muốn hai tử. Bất quá ngẫm lại này mấy năm liên tục chiến tranh, nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Nếu có hai tử, ở như vậy hoàn cảnh hạ như thế nào dạy dỗ? Tiêu Sơn hiện giờ là cái quân nhân, chính mình lại đã thượng Trương Định Nam bọn họ này trên thuyền. Mà, Trương Định Nam cùng Trương Đại tướng quân này phụ tử hai chị Giang Tự Hồ, cũng có chút phong vân khó lường cảm giác, ngày sau còn sẽ có cái gì biến cố nàng cũng không biết. Lúc này mang thai, tổng cảm thấy có chút không thỏa đáng. Nhưng nàng trong lòng thực sự cũng là thích hai tử. Một cái giống chính mình, lại giống Tiêu Sơn hai tử. Thuận theo tự nhiên đi. Phùng Trinh trả lời nói, cũng là chính mình ngồi xuống quyết định. Dù sao nàng này thân thể tựa hồ không phải thật dễ dàng thụ thai, mặc dù nàng tưởng ngoài thượng, cũng không dễ dàng đâu. Cái này vẫn là đến xem cơ duyên. Bởi vì là mùa đông, cho nên Phùng Trinh cũng không có gì muốn bận việc, trừ bỏ đi quả nho trong vườn mặt nhìn xem, chính là hoa điền hoa quý tâm sự thiên, nghe một chút này quân danh bên trong bác quái. Phùng Trinh trước nay đều sẽ không xem thường này đó bác quái. Có đôi khi rất nhiều tin tức trọng yếu đều là từ này bác quái bên trong ra tới. Tỉ như nói, gần nhất cái kia Liên Sơn công chúa cha tới, thật là. Tới tiểu nhân lại tới nửa lão, đem này quân nhanh khi bọn hắn ra. Điện Quế Hoa Cam giận nói. Sau đó Phùng Trinh liện biết, Liên Sơn tộc phóng trừng là có cái gì quan trọng sự tình, bằng không sẽ không liền tù trưởng đều tự mình tới. Lại có bác quái tin tức nói, gần nhất tưởng quân nhàn rỗi không có chuyện gì. Cả ngày mang theo quân danh mấy cái giáo úy ở uống rượu nói chuyện phím. Trương Thiết ngưu cả ngày uống say khước trở về. Phùng Trinh cũng biết chuyện này, tiêu sơn gần nhất mà đã, thường say khước trở về. Bất quá nàng cảm giác Trương Định Nam bọn họ không phải như vậy hồ đồ người. Phải biết rằng mỗi năm mùa đông thời điểm, chính là thỏa mãn hung hăng ngang ngược thời điểm, đại tướng sao có thể uống say đâu. Khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Này nguyên nhân liền không đủ vì người ngoài nói. Bất quá Phùng Trinh vẫn là khuyên điền Quế Hoa, tẩu tử những việc này cùng ta nói nói là được, ngàn vạn đừng đi bên ngoài nói. Cần biết, bọn họ nam nhân sự tình đều là đại sự. Chuyên gia đi nhỏ tí tẹo sự tình, người khác đều sẽ biết bọn họ tính toán. Đến lúc đó đã có thể ra đại sự. Cái này kêu tiết lộ quân cơ. Nghe được Phùng Trinh khuyên bảo, điền Quế Hoa mới ý thức được chính mình này, thực bình thường hành vi khả năng sẽ mang đến bao lớn phiền toái tự nhiên thập phần cẩn thận lên liền ngày thường cùng người khác khoác lát đều thổi thiếu chẳng qua nàng đối với liên sơn công chúa tráng ghét vẫn như cũ là chỉ tăng không giảm bởi vì liên sơn công chúa gần nhất ở thao luyện này đó bộ binh bên trong người đi cưỡi ngựa còn giăng dạy trương thiết ngưu cái này làm cho nàng thập phần tức giận nhưng mà thực mau điền quý hoa liền không giảnh lo oán cách này đó bởi vì đại quân rốt cuộc có động tĩnh 8.000 đại quân, trương tướng quân chỉ để lại 3.000 phụ binh, còn lại 5.000 binh mã đều mang theo đi ra ngoài. Đối ra quyến tuyên thành là tiến hành vào đông luyện binh. Mấy tin tức này trương định nam tự nhiên là không ở bên ngoài nói, tiêu sơn cùng trương thiết ngưu, cũng sẽ không đối bọn họ này đó ra quyến nói. Bất quá phùng trinh ngày thường đối với quân doanh thập phần quen thuộc, trên cơ bản nào một mảnh có bao nhiêu người nặng đều rõ ràng. Nhìn động tỉnh, nặng đẩy tính, đến ra này số liệu lúc sau, liền biết, đại chiến đã tới. Trương tướng quân đi rồi mới hai ngày thời gian, Tiêu Sơn cũng bởi vì huấn luyện kỵ binh lấy cớ, đem Phùng Trinh cấp an bài tới rồi hà sáo trong thành mặt. Lần này hà sáo bên này có người thủ, ngươi đừng lo lắng, liền ở trong. Thành đợi, Phùng Trinh gật gật đầu, ngươi ở bên ngoài cũng hảo hảo chiêu cố chính mình, đừng lo lắng ta. Biết Tiêu Sơn muốn đi cùng người khác chém giết. Mà nàng cũng không thể chỉ ra tới, còn phải làm làm không biết, trong lòng tích khắc thương cảm. Ôm hắn eo, nhất định phải hảo hảo trở về, đến lúc đó chúng ta muốn cái oa oa. Chỉ có lúc này, nàng ý thức được huyết mạch quan trọng. Đối với tiêu sơn như vậy nam nhân tới nói, chỉ có có hài tử mới có thể làm cho bọn họ càng thêm yên tâm đi, chém giết. Bởi vì bọn họ không cần lo lắng huyết mạch đoạn tuyệt. Mà lúc này, nãy đo giáo ý bên trong, cũng chỉ có tiêu sơn là không có hài tử. Nhưng Tiêu Sơn chưa từng có cho nàng áp lực, nhất định phải trở về. Phùng Trinh lặp lại dặn nhò nói. Nàng không hề lo lắng hài tử sinh ra tại đây chiến hỏa bay tán loạn địa phương. Có lẽ hài tử có như vậy trải qua, mới có thể càng thêm cảm nhận được mật cha chú nhóm vất vả. Ngày sau mới có thể trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam tử hắn. Tiêu Sơn lúc này cũng không biết nên như thế nào cùng tích phụ nói, hắn trong lòng cũng cảm giác được. Lấy Phùng Trinh thông tuệ, hẳn là biết hắn sắp sửa đi làm cái gì. Mà hắn lại cái gì cũng không thể nói. Đây là quân lệnh như núi. Tiêu Sơn rời đi sau, Phùng Trinh cũng không nhàn rỗi. Hà Sáo hiện giờ chỉ còn lại có mấy trăm cái lão binh cùng ba nghìn phụ binh. Hiện tại là mùa đông, nãy đó phụ binh không cần làm việc nhà nông, cũng đều võ trang lên. Một bộ phận tiến vào thú bảo trung thủ vệ Hà Sáo bên ngoài. Một bộ phận thì tại bên trong thành thủ Hà Sáo tường thành. Bắt đầu thời điểm cũng không có bao nhiêu người cảm giác được bất đồng. Bất quá trời đại quân rời đi 7-8 ngày sau, toàn bộ Hà Sáo thành Luyện bắt đầu giới nghiêm đi lên, trên cơ bản là chỉ vào không ra. Một ít mẫn cảm người đã có thể cảm giác được, đại chiến buông xuống. Mỗi phùng ăn Tết, liền phải chuẩn bị đánh giặc, đây là biên thành bá tánh bi ai. Nhưng lần này đó các bá tánh lại không có bất luận cái gì câu oán hận, rất nhiều người. Đều phối hợp bên trong thành huyện lệnh. Bắt đầu có tổ chức chuẩn bị thủ vệ gia viên. Tuy rằng hà sáo này chỗ ngồi đánh lên tới tỷ lệ rất nhỏ, thậm chí đã hảo chút năm không đánh quá lớn trượng, bất quá đại ra vẫn như cũ không có thiếu cảnh giác. Mà lúc này Phùng Trinh cũng thu gặp được từ Liên Sơn tộc bên kia tới rồi Y Mã. Y Mã là một người tới, phong trần mệt mỏi, trong lòng ngực còn mang theo hai phong thư. Một phong là Tiêu Sơn, một phong là Trương Định Nam. Mà này hai phong thư đều là, dùng con số ái rập thay thế. Đây là lúc trước Phùng Trinh dạy cho tiêu sơn, khiến nghị hắn về sau có thể dùng đến mật lệnh mặt trên đi. Rốt cuộc thế giới này chỉ có nàng hiểu này con số, tiêu sơn học được sau dạy cho một ít tin được tâm phúc, ngày sau có thể làm số hiệu sử dụng. So với thư tín muốn bảo mật rất nhiều. Sau lại Trương định nam cũng nhìn chúng này bộ phương pháp, liền làm nàng cùng giáo thụ. Chẳng qua này vẫn là Phùng Trinh lần đầu tiên nhìn đến bọn họ sử dụng cái này biện pháp. Phùng Chinh dùng mật mã bổn đối chiếu xem xong rồi Thư Tiến. Thư Tiến thật ngắn gọn, đại quân đã xuất phát, bởi vì Liên Sơn tộc lực sĩ lần này cũng đi theo cùng nhau xuất chiến, Liên Sơn tộc trên dưới chỉ còn lại có người già phụ nữ và trẻ em, vì làm các tướng sĩ an tâm, cho nên Trương Định Nam An bài Liên Sơn tộc tạm thời di chuyển đến quân doanh phụ cận. Có hà sáo đại quân bảo hộ, cũng không lo lắng dân tộc khương mặt khác bộ lạc tới khinh nhục này đó phụ nữ, và trẻ em, tôn kính phu nhân, lần. Này ngư nhân nhất định phải trợ giúp chúng ta liên sơn tộc à, trường tướng quân đã mang đi chúng ta mọi người, bao gồm chúng ta tù trưởng đại nhân. Hiện tại trong tộc trên dưới, nhưng chỉ còn lại có lão nhân cùng bọn nhỏ. Liên sơn tộc thế nhưng hả lớn như vậy vốn gốc. Phụng Trinh nhưng thật ra rất kinh ngạc. Tuy rằng biết liên sơn tộc cùng chân định nam bọn họ hiện tại ở vào tuần trăng mật. Chính là này cũng quá tận tâm tận lực. Trực tiếp đem vốn ban đầu đều kéo ra ngoài. Bất quá nghe được y mã mặt sau giải thích lúc sau phùng trinh xem như biết một ít tin tức trương định nam lương cao mời này đó bộ lạc dũng sĩ đi ra ngoài đánh giặc tử thương mặt khác bồi thường không chết cũng có phong phú thù lao mà này đó liên sơn tộc các dũng sĩ vẫn luôn đều rất nghèo lại là một đám không sợ chết cho nên biết tin tức này sau đều thập phần nhảy nhót liên sơn tù trưởng tuy rằng là bộ lạc thủ lĩnh nhưng là cũng không thể không nghe này đó bộ lạc dũng sĩ ý kiến cho nên liền đáp ứng rồi Đương nhiên, Phụng Trinh cảm thấy lão ra hỏa này, Phỏng chừng vẫn là được đến Trương Định Nam mặt khác chỗ tốt, cho nên lúc này mới đáp ứng làm chính mình thủ hạ người đi chịu chết. Mặc kệ như thế nào, sớm nhắc lính đánh thuê xuất hiện ở đại đường trong lịch sử. Phụng Trinh nhìn y mã, trong lòng có chút cảm thấy xin lỗi cái này lão đầu nhi, bởi vì Trương Định Nam ở Tinh Thượng còn cố ý công đạo nàng, cấp Liên Sơn tộc người an bài một mảnh mặt cỏ cho bọn hắn chăn thả, hơn nữa làm, nàng an bài này đó Liên Sơn Tộc lão nhược tiến vào nặng quả nho trong vườn mặt công tác, làm liên sơn tộc người mau chóng dung nhập đến hà sáo sinh hoạt bên trong. Nói ngắn lại, chính là làm cho bọn họ ở không nghỉ đi, đuổi bọn hắn đi cũng không muốn đi. Phùng Trinh có thể hiện tượng, lúc này đây đại quân trở về sau, liên sơn tộc phóng trình cũng không sai biệt lắm bị bọn họ đồng hóa. Mà liên sơn tộc này đó sắp trưởng thành các thiếu niên, ngày sau cũng là bọn họ kỵ binh một viên. Trường tướng, quân này tay rút củi dưới đáy nồi chơi thật là xinh đẹp à, ruột dạ nỗi nhớ nhà hư, cảm khái về cảm khái, việc này vẫn là phải làm xinh xinh đẹp đẹp. Cho nên Phùng Trinh cầm Trương Định Nam cho nàng lệnh bài, đi tìm Hà Sáo huyện lệnh, đem Trương Định Nam đối Liên Sơn tộc an bài nói một hồi, Liên Sơn tộc cũng không dùng tiếng vào Hà Sáo thành, hơn nữa vẫn là Trương Định Nam an bài, cho nên Hà Sáo huyện lệnh cũng không có ngăn trở, ngược lại an bài vài người hộ tống Phùng Trinh ra khỏi thành. Ra, khỏi thành ngoại. Phùng Trinh đi quân nhân bên trong, tìm được rồi đóng giữ trưởng quan Từ Hưng. Từ Hưng cũng là từ hãm trận ganh ra tới, hiện giờ cũng đã bị đề bạc đến giáo ý vị trí thường. Bởi vì đối tiêu Sơn thập phần quan biết, cho nên cũng thập phần kính trọng Phùng Trinh. Nhận được chân định nam lệnh bài sau, lập tức liền phân phó một cái bát phu trưởng, tạo thành lâm thời kỳ binh đội, hộ tống Phùng Trinh đi ngân đón đã ở trên đường Liên Sơn tộc nhân. Bởi vì vẫn luôn ở lên đường, cho nên Liên thân thiết. Đặc biệt là tới đón bọn họ, thế nhưng là bọn họ bộ lạc quý nhân Phùng Nương Tử, mà trượng phu của nàng, đúng là phía trước vẫn luôn ở bọn họ bộ lạc đón quân tiêu giáo úy, càng là lần cảm thân thiết. Phùng Nương Tử, người rốt cuộc tới rồi, lão trưởng lão Bạch Mộc cũng là kích động vạn phần. Đã nhiều ngày bọn họ giai lão mang ấu, hành động thật phần thong thả, lại chỉ có mấy cái dũng sĩ thủ vệ, vẫn luôn lo lắng nếu là gặp được người khác tập kích nên làm cái gì bây giờ. hiện tại. Cuối cùng là có thể yên tâm, trưởng lão không cần lo lắng, mau mau tùy chúng ta hội hà sáo, bên kia đã chuẩn bị tốt, chờ bộ lạc đi bên kia là có thể đủ hảo hảo nghỉ ngơi. Ai, hảo, bạch một vội vàng gật đầu, lại thét to đại ra chạy nhanh nhanh lên. Có chán lao động duy trì, đội ngủ đi lại tự nhiên càng thêm nhanh. Thực mau liền ở minh mang thảo nguyên, cũng chỉ dư lại nhắc xuyến xuyến giấu chân, lại chậm rãi bị đại thuyết một lần nữa bao trùm. Liên Sơn Bộ Lạc mấy trăm người đã đến, làm. Nguyên bản bình tĩnh Hà Sáo ngoài thành cũng có vẻ náo nhiệt lên. Những người này không thể vào thành, chỉ có thể ở quân nhân không xa địa phương dựng liều trại. Bởi vì chỉ có một ít người già phụ nữ và trẻ em, cho nên Hà Sáo bên ngoài đóng quân cũng lại đây giúp vội. Cái này làm cho Liên Sơn Bộ Lạc các tộc nhân thập phần cảm động. Phải biết rằng, liền tính cùng bọn họ đồng dạng là khương tộc nhân mặt khác Bộ Lạc. Cũng không chịu ở bọn họ thời điểm khó khăn giúp bọn hắn, thậm chí còn sẽ bỏ đá. Xuống diễn, lều trại thật mau liền dựng hảo. Ở phùng Trinh An bài hạ, đại gia ăn thường một đống nóng hầm hợp đồ ăn. Rốt cuộc vừa qua nhất gian nan mấy ngày. Liên Sơn tù trưởng cùng Liên Sơn Y Lan đều không ở, làm chủ chính là bạch một trưởng lão. Bất quá bạch một trưởng lão hiện giờ tội cũng lớn không thế nào quản sự. Liền đem sự tình đều giao cho cùng phùng Trinh quen biết y mã tới xử lý mấy ngày nay các tộc nhân cũng thói quen ý mã an bài cho nên đều thập phần thuận theo ý mã cho bọn hắn phân phối công tác hơn nữa nói cho bọn họ ở chỗ này công tác có thể được đến nuôi sống người nhà thù lao hơn nữa sẽ thập phần an toàn không cần lại lo lắng mang tộc người hoặc làm mặt khác bộ lạc khinh nhục này đó đều là trường tướng quân vì các người an bài phụng trinh không quên đối liên sơn bộ lạc tuyên truyền chân định nam nhân tự liên sơn tộc người trong mắt càng thêm cảm động đến rơi nước mắt mà ở ly túc châu không xa địa phương một hội đại chiến đã khai hỏa. bởi vì chướng định nam phía trước chọn hồi bộ lạc sau lại lục tục lại gì không ít mang tộc tiểu bộ lạc cái này làm cho mang tộc hiện giờ mang vương hốt đô thập phần phẫn nộ hơn nửa năm ngoái tiến đến túc châu làm cho bọn họ không ngừng không có cướp được thứ gì ngược lại còn tổn thất không ít dũng sĩ cho nên lần này hốt đô nhâm mệnh kha lực và vì tiên phong chính mình là chủ soái khinh suất 10 vạn dũng sĩ tiến đến tấn công tốt châu chuẩn bị nhắc cửa sang bằng tốt châu thành tiến công đại đường đô thành mang nhân vật âm hiểm đem đánh giặc thời gian định ở hạ tuyết thiên cái này làm cho tốt châu quân ưu thế cũng đại đại yêu bước liên miên không dứt mang tộc lều lớn trung gian dựng đứng một tòa hình dạng nguy nga lều lớn đúng là mang tộc vương tộc lều lớn Đây mặt trong dâu đại hán kha lực tà công kính đứng ở vương tọa phía bên phải, đại vương kia trương tế thế hiện giờ canh giữ ở bên trong thành không ra, xem ra là tưởng đóng giữ bên trong thành. Cứ như vậy, chúng ta dũng sĩ lại muốn tiêu hao không ít mang tộc am hiểu giả chiến. Công thành chiến đấu bản thân chính là hao phí sức người sức của chiến đấu, đối với mang tộc tới nói, càng là muốn trả giá gấp đôi đại giới mới bằng lòng có thể bắt lấy này, Túc Châu thành Cầm hoàng kim vương trượng y vũ đại hán ha hả nở nụ cười, khá lực ta ngươi nhân quá nhát gan. Chúng ta mang tộc dũng sĩ vĩnh viễn đều sẽ không sợ hãi tử vong. Có thể vì chiến tranh mà hy sinh, là các dũng sĩ vinh dự. Đến nội kế kia trương tế thê, liền càng. Thêm không đáng để lo. Theo chúng ta người truyền quay lại tới tin tức, đại đường đã không còn giống như trước giống nhau. Hiện tại bọn họ ở bên trong đấu, liền bọn họ hoàng đế đều áp chế không được bọn họ. Kha lực ta nhớ tới sự tình lần trước, ngay là nói, lần trước cấp chúng ta báo tin bị nào, lần này lại có tin tức. Người khác không biết, nhưng Kha lực ta là biết đến. Lần trước bọn họ sợ dĩ tiến công Tốt Châu, chính là bởi vì được đến về Trương Tế Thế tin tức. Biết Trương Tế Thế không ở, bên trong thành, thả trong thời gian ngắn không có khả năng hội Tốt Châu. Mặc dù đã trở lại, bọn họ cũng đã vào Tốt Châu thành, mặc dù Trương Tế Thế cũng là không cách nào xoay chuyển tình thế chỉ là không nghĩ tới túc châu thành so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khó đánh vài lần thiếu trước nữa đánh hà tới kết quả thế nhưng tổn thất thảm trọng hơn nữa nghe nói lúc ấy thủ thành thế nhưng vẫn là trương tê thế phu nhân một cái trước nay không thượng quá chiến trường nữ nhân cái này làm cho kha lực ta thập phần buồn bực hắn nói lần này tin tức có thể tin được không đại vương hốt đô cười nói đại đường người nói tự nhiên không thể toàn tin Bất quá hắn cho ta tin tức này hẳn là thật sự. Cái gì tin tức? Trường Tế Thế vì bồi dưỡng hắn đại nhi tử Trương Thừa Tông, cho nên đem Trương Thừa Tông an bài ở ngoài thành thú bảo. Này tin tức là nửa tháng trước, mà ta ba ngày trước cũng làm thám tử tiến đến tìm hiểu. Có lẽ đợi lát nữa liền sẽ truyền đến tin tức. Đại vương, nêu, đây là thật sự khi Trường Tế Thế đã có thể muốn ra khỏi thành. Chỉ cần Trường Tế Thế ra khỏi thành. Bọn họ là có thể làm trương tế thế có đến mà không có về. Lần trước là bị trương tế thế cấp đánh cái trở tay không kịp, lúc này mới bị thua. Mà lần này đại vương tự thân xuất mã, mà đại vương bên người mang tộc đệ nhất dũng sĩ cũng tới nơi này, mặc dù gặp gỡ trương tế thế, cũng không sợ sợ hãi. kha lực tà hưng phấn nở nụ cười. Báo thật mau, một cái mang tộc dũng sĩ liền vào trong đại chướng. Hút đồ tiếp nhận ra thú mặt trên thư tín, xem xong sau nở nụ cười. Khá lực tà, làm các dũng sĩ chuẩn bị nghênh đón chiến đấu đi. Lúc này, tốt Châu tướng quân trong phủ, trưởng tế thế đang xem ngoài thành truyền tiến và thư tiến. Này đó mật tin đều là, thám tử nhóm truyền tiến vào về mang tộc hướng đi mới nhất mật bảo. Nhìn đến cuối cùng thư tiến thời điểm, hắn mày nhảy dựng động, mang tộc người động. Quân sư tôn kỳ vân nói, cái gì phương hướng? Phía đông thú bảo, xem ra thật là có nội. Quỷ! Tôn kỳ vân không trút hoang mang nói, xem ra nhị công tử nói không sai, sự tình lần trước không ngừng là kinh thành những cái đó lão tạc động tay động chân, liền tốt châu quân bên trong cũng có nội quỷ. Nếu không tướng quân một tháng trước an bài, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền truyền ra đi? Trưởng tế thế gật gật đầu, tâm tình có chút phức tạp. Đối với con thứ, hắn tuy rằng không có gì thâm hậu cảm tình, lại cũng không có gì không mừng. Chính là nghĩ đến này nhi tử ngày sau đối. Trưởng tử tạo thành phiền toái, hắn trong lòng lại cũng không thể hoàn toàn đối hắn không có phòng bị. Chỉ là không nghĩ tới, đứa con trai này bị hắn ném tới hà sáo đi, thế nhưng cũng có thể trình xuất binh mã ra tới. Hơn nữa nghe nói động tác còn không nhỏ. nhất thời đại ý, đã làm đứa con trai này trưởng thành đi lên, thậm chí làm hắn đều có chút bó tay bó chân, vô pháp lại tưởng từ trước giống nhau áp chế hắn. Trưởng tế thế có nắm chắc ở chính mình tồn tại thời điểm, con thứ tuyệt đối không? Dám có cái gì hành động, chính là ở hắn sau khi chết cũng không biết. Bất quá hiện giờ mang tộc như hổ rình mồi, mà trong chiều hướng đi không rõ lại như thế nào, hắn cũng không thể tái giống như phía trước như vậy đối đãi có quân công con thứ. Hắn nhìn về phía Tôn Kỳ Vân, Tôn Tiên Sinh, ngươi cảm thấy, ngày sau ai kế thừa ta vị trí thích hợp, là thừa tông, vẫn là định nam. Tôn Kỳ Vân nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút phức tạp, tướng quân đã có định luận, hà tất hỏi lại ta trường tế thế cười ha hả nhất hiểu biết ta vẫn là tôn tiên sinh à không sai mặc kệ định nam như thế nào ưu tú hắn tán thành người thừa kế vịnh biển chỉ có một người hắn thu liễm tươi cười thôi trước mắt vẫn là trước đối phó mang tộc đi lần này ta nhân thật ra muốn đích thân sẽ xẻ mang tộc vương hốt đồ làm thừa tông xuất lĩnh trung quân là chủ tấn công tới phạm mang tộc lại phóng làm định nam chuẩn bị chặn đứng mang tộc lương thảo Đại tuyết thiên tới đánh giặc, nhưng thật ra nhìn xem, không có ăn uống, các ngươi tại đây băng thiên tuyết địa như thế nào sống sót. Nãy nãy cái hùng, lại làm chúng ta khiếp lương thảo, chúng ta sao liền không thể đánh chủ công. Trường thiết Ngưu nghe được quân lệnh sau, khí đến không được. Về mang tộc tin tức, vẫn là bọn họ thương đổi bên trong thám tử một chút mang về tới, trải qua trường tướng quân phân tích sau, biết mang tộc có đại động tỉnh, cho nên lần này túc trâu mới có thể đủ âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Không nghĩ tới đánh lên tới thời điểm lại, làm cho bọn họ đánh mặt sau. Trước kia ít người liền tính, hiện tại bọn họ nói như thế nào cũng có mấy ngàn người, đánh cái trận đầu cũng là có thể đánh. Hơn nữa bọn họ ở hà sáo thời điểm, lớn lớn bé bé cũng không thiếu cùng mang tộc người đánh, kinh nghiệm cũng không ít. Như thế nào liền kinh thường bọn họ? Trương Định Nam cười trấn an hắn, Thiết Ngưu, đây chính là chuyện tốt, người sinh khí làm cái gì? Ta đây là ngạn khuất. Trương Thiết Ngưu nói. Trương Định Nam nhìn bên cạnh không hé. Giang Tiêu Sơn, ngươi hỏi một chút Tiêu Sơn, này có phải hay không chuyện tốt? Tiêu Sơn hắt hắt cười hai tiếng. Trương Thiết Ngưu nói, ngươi cười cái gì, chúng ta lại bị người ném tới một bên. Tiêu Sơn nói, kiếp lương thảo như thế nào liền không hảo. Ta nhưng nghe Liên Sơn tù trưởng nói, mang tộc đánh giặc thời điểm, kia mặt sau dê bò đều ăn cũng ăn không hết đâu. Ngươi nói một chút, chúng ta nếu là cấp lộng đi rồi. Sáng năm chúng ta tỉnh hạ nhiều ít đồ ăn ngập đủ mười vạn người ăn, chúng ta, liền tính không thể toàn lấy đi, những cái đó một nửa, kia cũng không ít à, trương thiết ngơ nghe, nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đôi mắt sáng lấp lánh nói, hành A tiểu tử, người này đầu thật là thông suốt, hắc hắc ta tức phụ làm buôn bán, ta chính là chưa làm qua, chẳng lẽ còn không thấy quá. Chúng ta hà sáo hiện tại kém gọi nhất chính là mấy thứ này. Lộng điểm trở về, chúng ta cũng có thể nhiều tiết kiệm một ít. Đây chính là cái cơ hội tốt. Trương Thiết Ngư nghe được thẳng, gật đầu, lại nhìn về phía Trương Định Nam, tướng quân, kia đại tướng quân bên kia. Hắn có biết, đại tướng quân sở dĩ như vậy an bài, còn không phải biết bọn họ sẽ thành thành thật thật đem chiến lợi phẩm đều đưa lên đi. Đến lúc đó thắng trận cũng đại tướng quân bọn họ, lương thực cũng có người đưa lên đi. Cái gì chuyện tốt đều có. Bọn họ nhưng thật ra thành không có tiếng tâm gì anh hùng vô danh. Trương Định Nam tươi cười thu liễm lên, trong mắt mang theo vài phần đen tối không rõ, ta đã an. bảy dân tộc Khương Dũng Sĩ trà trộn vào đi làm nội ứng, đến lúc đó hai quân khai chiến, thiêu hủy nhiều ít, chúng ta đã có thể không thể nắm chắc. Trương Thiết ngưu cùng Tiêu Sơn ánh mắt sáng lên, xui nổi nở nụ cười. Chính là, đánh giặc thời điểm ai còn lo lắng đoạt đồ vật à? Một phen hỏa cấp thiêu, ai biết có bao nhiêu? Vì thế hà sáu mấy ngàn binh mã vì ăn thượng mang tộc các loại thịt nướng, xoa tay hầm hè chuẩn bị đi cướp bóc thú bảo bên trong, Trương Thừa Tông quân đội cũng đã chuẩn bị. Thỏa đáng, mang tộc tin tức cũng không có làm lỗi, Trương Thừa Tông đúng là đại tuyết thiên thời điểm, lại lần nữa trở lại thú bảo bên trong đóng giữ. Hiện giờ Trương Định Nam không ở Tốt Châu, hắn là thiếu tướng quân, cũng là Trương Tế Thế duy nhất lưu tại bên người nhi tử. Có hắn đóng giữ thú bảo tự nhiên là làm mặt khác phó tướng nhóm càng thêm nỗi nhớ nhạt hơn nữa lần này trương thừa tông cũng không phải đơn giản đóng giữ thú bảo mà làm mang theo trường tế thế mật lệnh toàn bộ trung quân năm vạn người thông qua bí ẩn phương pháp ở mấy ngày trước đã lục tục đều tới rồi thú bảo bên trong đóng giữ tả quân cùng hữu quân tắt đều ở trong thành ngay theo trường tế thế mệnh lệnh trương thừa tông minh bạch phụ thân đối hắn kỳ vọng cùng trả giá Lần này như thế an bài, tự nhiên cũng là vì làm hắn thua nạp quân tâm. Chỉ cần có thể lần này đại chiến bên trong chính diện đánh bại mang tộc vương, ngày sau hắn ở trong quân uy vọng tự nhiên đại trướng. Mặc dù phụ thân không còn nữa thắng, cũng có thể đủ thuận lý thành trường tiếp nhận tốt châu quân. Chờ đến toàn bộ mặt đất hơi hơi chấn động thời điểm, trương thừa thông tâm cũng bắt đầu kích động lên. Tới, mang tộc quân đội là một khi tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, là không cần liệt trận. Bọn họ lớn nhất lực sát thương chính là đánh sâu vào, không ngừng đánh sâu vào. Chỉ cần vọt tới địch nhân trước mặt đi, bọn họ chính là bách chiến bách thắng. Cho nên từ hốt đô phát ra khai chiến mệnh lệnh kia một khắc khởi, mang tộc. Dũng sĩ cũng đã dục ngựa chạy như điên. Mấy vạn người cùng nhau xuất kích, này động tĩnh cũng không nhỏ. Bất quá đáng tiếc, vọt tới một nửa thời điểm, Thú Bảo Phương hướng lại đột nhiên phóng ra ra sơ cung tiễn lớn lên mũi tên. Là liền nỏ. Mang tộc người hô lớn, bọn họ ghét nhất chính là loại này vũ khí. Đúng rồi, còn có lần trước tấn công tốt Châu thời điểm, cái loại này tầm bắn rất xa hỏa cầu. Bất quá còn hảo, lần này cũng không có hỏa cầu. Đến nỗi liền nọ, đại gia đã thói quen, chỉ cần bọn. Họ tiến lên, cái này liền nọ cũng liền không nhiều lắm tác dụng. Cho nên mặc dù nhìn đến các đồng bạn một đám ngã xuống, mang tộc người vẫn như cụ gia sức về phía trước hướng. Đột nhiên, phía trước mã một đám rơi vào mặt đất. Mặt sau mã không kịp dừng lại, một đám đụng phải đi lên. Trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, Kha lực ta thực mau phát hiện náo động, lập tức thổi lên càng, làm đại quân tạm thời đình chỉ đi tới. Thực mau, mang tộc người liền ngừng ở tại chỗ. Ngựa đều ở không kiên nhẫn, đánh hắc xì. Nhưng còn sao đến thú bảo cũng đã bắt đầu tổn thất nhiều như vậy dũng sĩ, Kha lực ta lòng tràn đầy tức giận. Hắn đã đã nhìn ra, những người này đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ bị lừa. Lúc này, thú Bảo Phương hướng cũng xuất hiện rất nhiều đại đường binh lính. Này đó binh lính nhanh chóng sắp hàng thành ngay ngắn, như lâm từng hàng bắt đầu tác chiến chuẩn bị. Lúc này đã tổn thất binh mã, khá lực ta trong lòng cũng biết, không thể lôi lại. Nếu không quân tâm liền sẽ tan giả. Mà đại vương, bên kia cũng vô pháp công đạo. Hắn cố ý cười to vài tiếng. Kẻ hàng mấy cái dãy hai chân, cũng muốn ngăn trụ chúng ta mang tộc dũng sĩ. Quả thực người si nói mộng. Các dũng sĩ, làm cho bọn họ nhìn xem, ai mới là này phiến cánh đồng tuyết chủ nhân. Bên người người nghe, lập tức gọi lên. Thực mau, thanh âm càng lúc càng lớn. Mang tộc sĩ khí lại lần nữa trở về. Chính là hiện tại. khả lực ta ánh mắt lạnh lùng, tiến công. Càng lại lần nữa thổi bay, mang tộc đại quân lại lần nữa khởi xướng xuân phong. Tiêu Sơn cảm thấy bọn họ có chút vận khí không tốt, vốn dĩ nói tốt, chợ phía trước đánh lên tới thời điểm bọn họ liền bắt đầu cướp bóc. Rốt cuộc phía trước hai phương đại quân đánh hừng hực khí thế, phía sau này đó mang tộc người cũng sẽ có chút lơi lỏng. Lúc này, đoạt tới đi là tốt nhất kết quả. Chính là hiện thực luôn là không bằng bọn họ tưởng tượng như ý, bởi vì phía sau đại nhân bên trong thế nhưng nhiều ra một cái vương trướng. Mà theo bọn họ trà trộn vào đi thám tử nói, mang vương hốt đô Thế nhưng không đi phía trước đốc chiến. Này thuyết minh tình huống như thế nào? Thuyết minh bọn họ muốn đối mặt hốt đô bên người tinh nhuệ thân binh. Lúc này nhân chơi quá độ, bất quá khởi công đã không có quay đầu lại mũi tên. Cho nên Tiêu Sơn đem tin tức đúng sự thật truyền cho mặt sau Trương Định Nam. Sau đó mang theo người cũng trà trộn và mang tộc đội ngũ. Và mang tộc người đại danh sao. Tiêu Sơn rốt cuộc đã biết hốt đồ vì cái gì sẽ lưu tại hậu doanh. Lão già này sinh bệnh. Tiêu Sơn. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hắn tức phụ nói như thế nào tới. Sấn hắn bệnh muốn hắn bệnh. Vì thế ở cùng Trương Định Nam truyền lại xong tin tức, hơn nữa nhận được kế hoạch như thường thông chi sau. Tiêu Sơn thật mau liền ở quân doanh phóng nổi lên để nhất đem hỏa. Mà đốm lửa này cũng không phải minh hỏa, mà là dùng thủy tưới quá củi lửa, thiêu cháy lúc sầu, tràn đầy xương khói. Thực mau mấy cái lều trại đều bắt đầu bốc khói. Mang tộc người cũng bắt. Đầu hỗn loạn lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, phóng hỏa thế nhưng là chính bọn họ người. Mà những người này thực mau liền lẫn vào danh chướng trung. Đám người cùng nhau lao tới thời điểm, căn bản liền phân biệt không được. Có nội gian, bên trái biên Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Bên trái quả nhiên có mũi tên bắn lại đây. Có người nghe được tiếng la, nhanh chóng cầm cung tiễn hướng bên trái phương hướng bắn tên. Hai bên người bắt đầu mắng to lên, thực mau cho nhau đôi bắn lên. Hốt đồ. Lúc này sinh bệnh, cũng không có cái gì tâm tình quản bên ngoài sự tình. Bất quá nghe được đồng tỉnh lúc sau, vẫn là từ trên giường bò dậy. Trên thực tế hắn thân thể vẫn luôn thực hảo, chính là cũng không biết làm sao vậy. Kha chiến phía trước lại bắt đầu đầu ván mắt hoa, đầu óc nóng lên. Vốn dĩ chuẩn bị hảo hảo dưỡng bệnh, không nghĩ tới phía sau thế nhưng bị đánh lén. Hút đô vội vàng lên chỉ huy, còn không có tới kịp kêu gọi thân binh vệ đội, trướng ngoài đã giết lên. Hắn bất chấp mặt khác, chạy nhanh mặt giáp y mũ giáp, đang chuẩn bị sát ra trướng ngoài, cách đó không xa lại truyền đến tiếng kêu. Này xin ý hắn nghe xa lạ, nhưng là đối đại đường người rất quen thuộc quen thuộc hắn thực mau liền nghe ra, đây là đại đường người thanh ấm. Hơn nữa nghe nhân số còn không ít tức khắc sắc mặt đại biến đội thân vệ lúc này đã vọt vào trong đại trương đại vương chạy nhanh đi thôi có đại đường quân đội đánh lén tới tiếng kêu càng ngày càng gần hốt đô lúc này thân thể cũng chịu đựng không nổi không thể nề hà thiếu chút nữa xông ra một búng máu tới chỉ có thể cắn răng sớm muộn gì bổn vương muốn đem bọn họ bậm thê vạn đoạn hậu doanh gặp đánh lén thả hốt đô ở phía sau doanh này tin tức truyền tới phía trước chiến trường thời điểm khá lực ta thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới nhìn phía sau sương khói hắn trong lòng càng thêm sốt ruột lần này so lần trước còn muốn nghiêm trọng đại vương còn ở danh trướng bên trong đâu khá lực ta đang muốn thúc ngựa trở. về nghĩ cách cứu viện tốt châu thành phương hướng cũng lao ra nhân mã tới cầm đâu đúng là trương tê thế nguyên bản đã tổn thất thảm trọng tốt châu quân thực mau liền tìm tới rồi người tâm phúc giống nhau một đám anh dũng chém giết Một hồi chiến tranh bắt đầu thật đột nhiên, kết thúc cũng thật mau. Nguyên bản hốt đô muốn tốt chiến tốt thắng, kết quả quả thật là tốt chiến tốt thắng. Trương Định Nam nhân mã đem thịt khô cùng lương thảo dọn đi rồi hơn phần nữa, dùng sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Cấp trở đi. Trương Thiết Ngô Tắc mang theo binh mã theo ở phía sau quét dọn dấu vết. Tiêu Sơn cười tủm tỉm đem Hoàng Kim Vương Trượng đưa đến Trương Định Nam trong tay. Tướng quân, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ à? Mang tộc vương trượng, quả thực chính là đại đường ngọc tỉ giống nhau địa vị. Trương Định Nam cầm vương trượng, ánh mắt lộ ra ánh sáng, thực mau lại khôi phục như lúc ban đầu. hắn cười đem này vương trượng phóng tới hộp gỗ bên trong, tiêu sơn, cầm đi hiến cho đại tướng quân. Ta dẫn dắt đại quân tức khắc hồi hà sáo đi. À, đây chính là chúng ta công lao à. Tiêu sơn trợn lớn đôi mắt. Lần này tuy rằng không chuẩn bị lập công, chính là nhặt một cái công lao vì cái gì không cần à. Trương Định Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiêu sơn, thứ này chúng ta hiện tại còn nếu không khởi, hiện tại muốn công lao này, chẳng qua là trở thành người khác cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt thôi. Nhưng hiện tại nếu không khởi, không đại biểu về sao nếu không khởi. Trương Định Nam, nhìn tốt cho phương hướng, hắn biết chính mình một ngày nào đó sẽ trở về. Xuân về hoa nở, hà Sáu phi nhiều khí hậu cũng bắt đầu bày da da bừng bừng sinh cơ. Thanh thanh cỏ xanh thành phiến thành phiến từ trong đất chui ra tới, trở thành màu mỡ đồng cỏ. Phùng Trinh ở quả nho trong vườn Tiến hành thì sát lúc sau, phát hiện tình huống cũng thật phần hảo, cảm khái bên này thành tuy rằng khí hậu không tốt, nhưng là này khí hậu thật là không thể chê. Không ngừng nàng này quả nho viên dính quang Chính là những cái đó thợ thủ công cùng gia đình quân nhân nhóm loại đồng ruộng hoa màu, đều lớn lên thực hảo. Một đường đi tới, mỗi người trên mặt đều lộ ra vui mừng tươi cười. Đều ở bận rộn vụ xuân công tác, đặc biệt liên sơn bộ lạc các tộc nhân, thấy nặng, đều sẽ cố ý dừng lại đầy mặt kính ý chào hỏi, mới có thể rời đi. Nhìn đại gia sinh hoạt càng ngày càng tốt, Phùng Trinh trong lòng cũng thập phần vui mừng. Trước kia đại chiến kết quả so trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Bởi vì trương, tướng quân bọn họ lúc này đây đi ra ngoài không có đánh thường chủ công, trương tướng quân dứt khoát cũng bất hòa địch nhân cứng đối cứng, dứt khoát liền sử kê sách, làm mang tộc người tạc doanh. Những lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh mang tộc một cái trở tay không kịp. Cho nên nhân viên tổn thất số lượng cũng so cũng không lớn. Hơn nữa lần này vẫn đã trở lại rất nhiều tài sản, cũng làm những cái đó hiện sinh quân nhân người nhà được đến bồi thường. Hơn nữa ăn Tết thời điểm, trường tướng quân còn. Các bọn lính đã phát một cân thịt, làm quân nhân cùng gia đình quân nhân nhóm đều, quá thượng tương đối dịch trở một cái ngày Tết. Này cũng làm hà sáo, nãy đó quân sĩ cùng gia đình quân nhân nhóm đều cảm giác thập phần thỏa mãn. Trong đó vui mừng nhất không gì hơn liên sơn bộ lạc. Từ đi vào hà sáo lúc sau, có hà sáo binh lính bảo hộ, bọn họ không cần lại lo lắng tùy thời tùy chủ có người đột kích đánh bọn họ, hơn nữa bọn họ còn có thể thông qua một ít khả năng cho phép công tác thu hoạch lương. Thực, liền lão nhân cùng hài tử đều có thể chính mình kiếm được đồ ăn, không cần chịu đói. Cái này làm cho đại ra thập phần cao hứng. Đặc biệt là các dũng sĩ đi theo đại quân sau khi trở về, được đến phong phú thù lao, cũng làm mỗi cái liên sơn bộ lạc người rất là thỏa mãn. Đối hà sáo cũng sinh ra nồng đậm lòng trung thành. Cho nên ở liên sơn tù trưởng đưa ra rồi đi hà sáo thời điểm, mọi người đều sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Trương Định Nam thuận thế đưa ra, làm cho bọn họ tạm thời ở chỗ này. Trăng thả, nghĩ người lấy lại sự, mà liên sơn y lan cũng không nghĩ rời đi. Cho nên Liên Sơn tù trưởng không có cách nào, chỉ có thể làm bộ lạc tạm thời lưu tại Hà Sáo bên này. Cho nên Phùng Trinh lại nhận được chương định an an bài tân nhiệm vụ. Làm Liên Sơn bộ lạc này đã bá tánh cùng Hà Sáo, gia đình quân nhân nhóm mau chóng thành lập hữu hảo quan hệ. Mau chóng làm cho bọn họ dung hợp ở bên nhau. Đối với chương định nam an bài, Phùng Trinh là càng thêm thấy không rõ. Trước kia nàng còn có thể đủ đoán được một ít hiện tại lại có chút sợ không được đầu óc. Tỉ như phía trước cũng liên sơn tộc giao hảo, là nghĩ thông suốt quá bọn họ học tập thuật cưỡi ngựa, đồng thời cũng có thể làm cho bọn họ hỗ trợ đánh mang tộc. Chính là hiện tại làm hai bên người dung hợp được, lại không biết là cái cái gì mục đích. Mặt quân doanh chủ tướng chướng nội, Trương Định Nam chính vẻ mặt đau đầu nhìn nhà mình mẫu thân gửi lại đây thư từ. Muốn thành thân, Trương Định Nam tuy rằng đã nghe được một ít tiếng. Gió, chính là phía trước vẫn luôn đều ở bận rộn, căn bản là không có nghĩ tới chuyện này. Không nghĩ tới lúc này mới vội xong, liền tới rồi như vậy cái tin tức. Tiêu Sơn cùng Trương Thiết Ngưu biết tin tức này lúc sau, tự nhiên thập phần cao hứng, sôi nổi trêu gẹo nói, chúc mừng Trương Tướng Quân, lập tức muốn ôm đến Mỹ Nhân về. Đúng vậy, danh môn nhà giàu ra thiên kim tiểu thư, kỹ nhưng không bình thường đâu. Trương Thiết Ngưu nói, Tiêu Sơn ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ chính mình tức phụ, liền không bình thường. Trương Định Nam nhìn bọn họ như vậy trêu gẹo, cười khổ nói. Hiện giờ tình thế như thế, ta nơi nào có cái gì tâm tư thành thân à? Tướng quân lời này liền không đúng rồi, này thành ra cùng chúng ta đánh mọi vợ nhưng không xung đột, đúng hay không Tiêu Sơn? Trương Thiết Ngô Tùy Tiện nói, Tiêu Sơn phụ họa gật đầu, tướng quân, chúng ta nhân đều thành thân. Trương Định Nam cười khổ lắc đầu, trong lòng cũng có vài phần thấp thỏm, tuy rằng hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thành thân chuyện này, khá vậy đã từng hy vọng tìm cái tình đầu ý hợp người. Mà không phải giống chính mình cha mẹ giống nhau, bằng mặt không bằng lòng. Nếu đến một lòng người, đường nắm tay đầu bạc, cộng độ cửa ải khó khăn. Chẳng qua hắn hiện giờ cũng biết, hiện giờ ván đã đóng thuyền. Hắn cũng không thể ngủ nghịch mẫu thân, làm mẫu thân nang kham. Trương Thiết Ngưu thấy trên mặt hắn cũng không có nửa điểm muốn thành thân vui sướng, sát mặt phức tạp nói, tướng quân, người sẽ không thật sự. Thích cái kia y lan công chúa đi. Tiêu Sơn nghe vậy, trừng mắt nhìn Trương Định Nam. Thầm nghĩ tướng quân nhà mình thật sự thích cái kia đàn bà. Trương Định Nam cười nói, các ngươi nói bừa cái gì đâu. Quân vụ bận rộn, ta nơi nào còn có tâm tư suy xét này đó như nữ tình trường. Tiêu Sơn cũng là sắc mặt cổ quái nói, những người phía trước rõ ràng đối cái kia y lan công chúa nhiều phiên nhường nhịn. Thật nhiều các huynh đệ đều nói ngươi muốn cưới nặng làng tức phụ đâu. Chúng ta cùng liên sơn. Bộ la thành lập hữu hảo quan hệ, tự nhiên phải đối bọn họ công chúa nhường nhịn vài phần. Đến nỗi mặt khác, các ngươi cũng quá coi thường ta Trương Định Nam. Hắn lại như thế nào, cũng là cái tâm cao khí ngạo nam nhân. Muốn tìm ý chung nhân tự nhiên cũng là muốn kiến thức rộng rãi Nghe được Trương Định Nam như vậy nghiêm túc lời nói, hai người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tướng quân có thể nói ra như vậy nghiêm trọng nói, vậy hẳn là không thể nào coi trọng cái nào Y Lan công chúa. May! Mắn may mắn! Tưởng tượng đến là một cái dân tộc khương nữ nhân cho bọn hắn làm chủ mẫu. Thật đúng là đủ ngạn khuất. Trưởng phu nhân viết thư tới, tự nhiên là làm Trương Định Nam chuẩn bị thành thân công việc. Hôm kỳ gần, lưu ra hai vị cô nương đã ở trên đường, thực mau là có thể đến Tốt Châu bên này. Đến lúc đó thành thân nghi thức sẽ ở Tốt Châu thành đại tướng quân phụ cử hành. Thực mau quân danh về Trương Tướng quân muốn thành thân tin tức liền truyền khai. Làm chủ soái Trương Định Nam. Không thể nghi ngờ là thâm đến quân tâm. Cho nên Trương Định Nam muốn thường thanh tin tức truyền ra tới lúc sau, rất nhiều binh lính đều hỉ khí dương dương, một bộ muốn quá tân niên bộ dáng Liên Sơn Y Lan thực mau cũng được đến tin tức này. a bà, ta nhất định phải đi hỏi hắn, hắn rõ ràng biết tâm ý của ta. Liên Sơn Y Lan, cầm giói ngựa liền phải lao ra danh trướng đi tìm Trương Định Nam hỏi cái rõ ràng. Mấy ngày này, nàng đối Trương Định Nam tâm tư, người khác đều biết nàng cũng không tin. Trương Định Nam không rõ ràng lắm. Liên sơn tù trưởng thở dài nói, y lạng, trường tướng quân nếu không có chủ động nói ra, thuyết minh hắn đối với người vô tình, người hà tất muốn tìm hắn. Chúng ta liên sơn dũng sĩ cũng không ít à, người nếu là còn chướng mắt, chúng ta liền tìm mặt khác bổ lạc. Ta không cần người khác như thế nào so được với hắn. Liên sơn y lan hung hăng trên mặt đất trừ một chút roi. A ba, ta liền thích hắn, ta ánh mắt đầu tiên liền thích thượng hắn. Liên sơn tù trưởng. Nghe xong, cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nữ nhi trước kia liền ở Thảo Nguyên Thượng sinh hoạt, nhìn thấy đều là trong tộc dũng sĩ. Đột nhiên xuất hiện một cái giống trường tướng quân như vậy phong thái xuất chúng nam tử, cũng khó trách sẽ động tâm tư. Rốt cuộc vị này trường tướng quân vô luận nhân phẩm tướng mạo, vẫn là xuất thân đều là thập phần xuất chúng. Nếu như vậy nam tử ở bọn họ dân tộc Khương, hắn cũng là nhạc chiêu người như vậy làm con dễ. Chính là hắn cũng không hồ đồ trương định nam làm một cái đại đường tướng lãnh sẽ không cưới bọn họ ngoại tộc người hai tử đã quên hắn đi hắn đã muốn thành thân chẳng lẽ ngươi phải cho hắn làm thiếp sao đại đường thiếp là không có địa vị người sẽ chịu ủy khuất a ba hắn sẽ không cưới người khác hắn trong lòng khẳng định cũng là có ta liên sơn y lan vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được chương định nam cưới người khác a ba ta nhất định phải tự mình đi hỏi một chút hắn Liên sơn y lan hô to một tiếng, dẫn. Theo rối chạy đi ra ngoài. Thực mau, một con ngựa liền vọt vào hà sáo quân trong danh địa. Phùng Trinh nghe được tin tức thời điểm, đang từ hà sáo trong thành mặt ra tới. Bởi vì phía trước cùng chương phu nhân cùng nhau đi rồi một chuyến kinh thành, nàng bên đường phu hạ tuyến đã bắt đầu vận chuyển. Hơn nữa thông qua ý mã bôn ba, trừ bỏ liên sơn bộ lạc ở ngoài, nàng cũng cùng mặt khác bộ lạc chi gian lấy được liên hệ trong tay hàng gia cùng thịt khô thập phần nhiều hơn nữa nàng phát hiện chỉ cần chuẩn bị tốt cỏ nuôi súc vật đem nại đó thảo nguyên thượng dê bò lộng tới địa phương khác bán đi có thể bán được rất cao giá bởi vì nại đó thịt chất đều thập phần tươi ngon so với đại đường chính mình dê bò thịt muốn tươi mới rất nhiều cho nên phụng trinh trừ bỏ mua sắm dê bò linh tinh còn đại phê lợn mua sắm cỏ nuôi súc vật tuy dặn có chương định nam cho nàng an bài một số đông người hỗ trợ Cũng vẫn như cũ vội đến không được. Cho nên từ hà sáo thành về đến nhà, nghe được điện. Quế hoa nói lên liên sơn y lan nhau sự tình thời điểm, Phùng Trinh thiếu chút nữa một miệng trà không phun ra tới. Nàng cứ như vậy vọt tới quân doanh chất vấn tướng quân. Phùng Trinh rất bội phục liên sơn y lan dũng khí, vì tình yêu như thế lớn mật. Tướng quân tức điên. Điện Quế hoa nói, tuy rằng tướng quân không có phát tác ra tới, nhưng là tướng quân sắc mặt rất kém gọi. Bất quá xem ở liên sơn tộc phân thượng, tướng quân nhưng thật ra không có trừng phạt nàng, chỉ là phân phó ngày sau. Không thể lại làm người tùy ý xâm nhập quân doanh. Phùng Trinh nói, quân nhanh trọng địa, xác thật không thể như thế không quy củ. Bất quá nói vậy nàng đã kích không nhỏ. Như thế, mặc kệ cái nào cô nương, làm trò nhiều người như vậy mặc bị tướng quân hạ mặt mũi, trong lòng cũng sẽ không hảo quá. Điện Quế Hoa cũng là đầy mặt bác quái nói. Phùng Trinh nhưng thật ra không có nói bác quái tâm tư, chỉ là lo lắng Liên Sơn bộ lạc bên này động tỉnh. Rốt cuộc Liên Sơn y lan là bọn họ công chúa. Hiện giờ hai bên người thật vất vả hòa hợp ở chung, có thể hay không đã chịu không tốt ảnh hưởng. Buổi tối Tiêu Sơn trở về, Phùng Trinh cũng hỏi chuyện này. Tiêu Sơn nằm ở trên giường ôm tức phụ nói, con đừng nói, hiện tại thật nhiều các huynh đệ cũng tại đàm luận việc này đâu. Có chút huynh đệ phía trước cùng cái này Liên Sơn công chúa rất thuộc. Còn đi theo ồn ào, nói làm tướng quân dứt khoát thu tính, tả hữu chính là cái nữ nhân thôi. Phùng Trinh nói, này không phải hội nhau sao, tướng quân. Nhưng lập tức muốn thành thân. Ai nói không phải, bất quá đoạn người cũng liền ồn ào, cũng không dám thật sự cấp tướng quân nói ra. Tiêu Sơn nói tới đây, trầm mặt một chút, lại nói, bất quá hôm nay cái kia liên Sơn tù trưởng nhưng thật ra tới tìm tướng quân, cùng tướng quân nói một việc. Sự tình gì? Phùng Trinh ngẩng đầu nhìn hắn, cái kia lão nhân nói, chỉ cần tướng quân nguyện ý thành toàn cái kia liên sơn công chúa, mặc dù là làm thiếp cũng đúng. Ngày sau liên sơn bộ lạc mọi người, đều nghe tướng quân, thậm chí nguyện ý trợ giúp tướng quân liên hệ mặt khác bộ lạc, khuyên bọn họ theo tướng quân, ngày sau vì tướng quân trinh chiến xa trường. Phùng Trinh không nghĩ tới, liên sơn tù trưởng thế nhưng thật sự nguyện ý hạ vốn gốc, nếu là trương định nam đáp ứng rồi. Ngày sau Liên Sơn tộc liền thật sự không tồn tại, nàng cân não vừa động, phía trước còn không rõ ràng lắm địa phương, hiện giờ cũng trở nên rõ ràng lên, Tiêu Sơn, người nói tướng quân đối Liên Sơn tộc tốt như, vậy, có phải hay không cũng là nổi lên cái này tâm tư? Nghĩ thông suốt quá Liên Sơn tộc, đem mặt khác bộ lạc đều cấp, Tiêu Sơn đầy mặt nghiêm nghị gật đầu, Phùng Trinh tức khắc không nói chuyện. Nếu thật là như vậy, Trương Định Nam sẽ như thế nào lựa chọn cũng nói không chừng. Rốt cuộc nam nhân đối mặt quyền thế thời điểm, có thể vứt bỏ rất nhiều điểm mấu chốt. Tiêu Sơn thấy nàng như suy tư gì, ôm nàng hung hăng hôn một cái. "Hảo, đây đều là tướng quân nên suy xét sự tình, chúng ta liền không. Cần lo lắng." Hắn đôi mắt sáng lấp lánh, đầy mặt chờ mong nói, "Nhưng thật ra lần trước ta xuất trình thời điểm, ngươi nhân đáp ứng ta." Phùng Trinh có chút không phản ứng lại đây, "Đáp ứng cái gì?" "Đáp ứng cho ta xin cái oa oa." A. Tiêu Sơn hì hì nở nụ cười. Này trận đánh giá sẽ không lại có cái gì đại động tác, chúng ta có thời gian xin hoa hoa. Nói xong thân mình vừa lật, nháy mắt liền đem Phùng Trinh đè ở xin hạ, tức phụ, ta hiện giờ đã là cái giáo úy, không phải quân hộ. Ngày sau, người nếu là không nghĩ làm hài tử tọng quân, chúng ta khiến cho hắn đọc sách đi. Cho tới nay, Tiêu Sơn biết Phùng Trinh trong lòng lo lắng. Từ thành thân kia một ngày khởi, hắn sẽ biết, làm quân hộ, còn hắn ngày sau cần thiết phải đi hắn đường xưa chính chiến xa trường. Trinh Nhi tuy rằng trước nay không ở trước mặt hắn đề qua, chính là mỗi lần Trinh Nhi dạy hắn nhận tự, làm hắn tiến tới thời điểm, hắn đều có thể cảm giác được Trinh Nhi nội tâm bất an. Cho nên mặc kệ là vì chính hắn, vẫn là vì Trinh Nhi, càng vì bọn họ hại tử, hắn nguyện ý đi làm chính mình không thích làm sự tình, làm chính mình họ càng nhiều đồ vật, biến càng thêm thông minh. Hắn hy vọng ngày sau Nhi Tử có thể tự do lựa chọn chính mình nhân sinh. Hiện giờ, hắn cũng làm tới rồi. Nghĩ vậy một chút, Tiêu Sơn trong lòng cũng vô cùng tự hào, trong lòng cũng càng thêm chờ mong hại tử. Có niệm tưởng, Tiêu Sơn cả đêm đều thật phần kích động. Cũng không cho Phong Trinh nói chuyện cơ hội, liền dùng môi lấp kín nàng, miệng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đem nàng ăn sạch sẽ, bị lăn lộn cả đêm, Phong Trinh ngày hôm sau ở nhà nằm một ngày cũng chưa ra cửa. Điện quý hoa tuy rằng tới tìm nàng vài lần, bất quá cũng chưa thấy người này. Thẳng đến ngày thứ ba, Phùng Trinh mới bị Trương Định Nam cấp kêu qua đi. Phùng Trinh vốn tưởng rằng Trương Định Nam là hỏi nàng thương đội xin ý sự tình, không nghĩ tới thế nhưng là về hắn việc hôn nhân. Ta nương gửi thư sự tình, nói vậy ngươi cũng nghe Tiêu Sơn nói. Qua, việc hôn nhân định ở Tốt Châu cử hành. Trương Định Nam sắc mặt nghiêm túc nói. Phùng Trinh gật đầu, chính là muốn an bại Phùng Trinh làm chút cái gì. Trương Định Nam nhìn nàng nói, lần này xác thật có một chuyện yêu cầu để mọi người tự mình đi một chuyến, nơi này hiện giờ cũng chỉ có để mọi người phương tiện làm chuyện này. Phùng Trinh khó hiểu nhìn hắn. Trương Định Nam nói, ta quân vụ bận rộn, chỉ sợ đi không được tốt châu thành thành thân. Cho nên ta quyết định, thiếp lưu cô nương. Tới hà sáo thành thân. Phùng Trinh nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Việc này nàng những hoàn toàn không nghĩ tới a. Này, nếu là không có trưởng bối. Chỉ sợ lưu cô nương cảm thấy bị khuất, đến lúc đó không muốn tới à. Việc này thật đúng là khó làm, nhưng ra một cái thủ quy của cô nương, sao có thể không đi tốt Châu tới này hà sáo à. Trương Định Nam cười nói, mẫu thân đã ở tới nơi đây trên đường. Để muội có một số việc ta không tiện nhiều lời, bất quá nói vậy ngươi cũng biết lúc trước ta. Cùng tiêu sân bọn họ đi vào này hà sáo tình cảnh. Hà sáo việc, quyết không thể lại lần nữa phát sinh. Nghe được lời này, Phùng Trinh trong lòng tức khắc tịnh ngộ lại đây. Trương Định Nam thật là lo lắng trở về Tốt Châu lúc sau, sẽ bị cẩn thận ngẫm lại, chuyện này vẫn là rất có khả năng. Trương Tướng Quân muốn ở không tổn hại thế lực, lại không đến mức việc binh đau gặp nhau, dưới tình huống một lần nữa khống chế Trương Định Nam, tự hồ cũng chỉ có thành thân như vậy một cái cơ hội. Đến lúc đó Trương Đại Tướng Quân chỉ cần tùy tiện tìm cái danh mục. Làm Trương Định Nam lưu tại Túc Châu làm bạn tân hôn thê tử một đoạn nhật tử, lại an bài thân tín tiến, tiến đến nắm giữ nơi này quân quyền, Trương Định Nam liền sẽ một lần nữa trở nên hai bàn tay trắng. Sự tình quan trọng đại, Phùng Trinh tự nhiên không dám sơ sẩy, trình trọng nói, tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ tự mình nhìn thấy lưu cô nương, khuyên nạn tới hà sáo bên này. Trương Định Nam lúc này mới mặc lộ vẻ tươi cười, để mùi, hết thảy liền phó thác với ngươi. Phụng Trinh về phòng sau, Thủy Tiện thu thập đồ vật cấp tiêu sơn để lại phong thư, liền mang theo tô tình phong trần mệt mỏi đi nghênh đón Lưu ra đoàn xe. Nàng đến đuổi ở Lưu ra đưa thân đội ngũ tới Tốt Châu phía trước, liền đem Lưu cô nương cấp khuyên lại đây. Trên quan đạo, một đội thật dài xe ngựa đội ngũ ở trên quan đạo chạy, đi trước phương hướng đúng là Tốt Châu. Này đội ngũ đúng là Lưu ra đưa gã đội ngũ. Lần này Lưu ra hai vị con vợ cả cô nương cùng gả vào túc trâu đại tướng quân phụ thân cản thêm thân trở thành kinh thành câu chuyện mọi người ca tụng lưu ra người tự nhiên cũng thập phần coi trọng việc hôn nhân này cho nên riêng làm lưu ra lão tam danh khắp thiên hạ tài tử lưu kim tự mình tới cấp hai cái chất nữ đưa gả cũng là cho cực đại thể diện phải biết rằng lưu kim thư viện chính là gia rất nhiều tài tử lưu ra nhân mạch rất nhiều đều là xuất từ lưu kim này một mạch cái này làm cho lưu kim ở lưu ra cũng có tương đương địa vị. Lúc này Lưu Khiêm đang ở trong xe ngựa cùng chính mình hai cái phụ tá chơi cờ. Nói là phụ tá, khi thật cũng là ở trong thư viện khách khanh. Ngày thường ngẫu nhiên gấp thư viện thượng một tiết khóa, hoặc là giúp Lưu Khiêm bài ưu giải nặng. Trong đó một trung niên nhân, diện mạo nho nhã, khí chất nhẹ nhàng. Hắn cười nói, này càng đi bắt đi, càng thêm có vẻ phong cảnh bao la hùng vĩ, cùng kinh thành so sánh với, nhưng thật ra lại là một phen cảnh tượng. Lưu Khiêm cười nói, Cung, tiên sinh xem ra là không có hối hận phía trước quyết định, nhưng thật ra quả thực coi trọng biên tái phong cảnh. Đối với cái này Cung nam tin, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Phía trước hắn chỉ là ngẫu nhiên đề cập, tưởng cập chính mình chất nữ tuyển hai cái tiên sinh đi theo, gần nhất có thể làm tướng quân phụ phụ tá, thứ hai ngày sau cũng có thể giáo dưỡng chất nữ còn nối giỏi, cũng coi như toàn một phần thúc cháu tình cảm. Không nghĩ tới này cung nam tinh không nói hai lời, liền khiên, tay nãy muốn đi theo tới túc châu biên tái. Hắn lại nhìn về phía một bên có vẻ lão thái gầy yếu lão nhân, tống lão, người này lại là hà tất lăn lộn à. Tống huyền mở mắt ra ra nhìn hắn một cái, ta này một phen tuổi, chính là không có tới quá bên này tắt, thưa dịp còn có thể động, đơn giản đi theo các ngươi này tiện đường đi một chuyến. Tả hữu tiểu lão nhân ở kinh thành cũng không giúp được vội. Ai, tống lão khiêm tốn. Lưu Khiệm cũng là lấy vị này không có cách nào. Tống lão tính tình quái. Ngày thường cùng thư viện người ở Trung không tới. Hiện giờ tới nơi này, hắn nhân thật ra cũng coi như thở vào nhẹ nhõm. Tự nhiên cũng không hề đề cập. Tốt xấu còn có cái cung nam tinh, cũng coi như không làm thất vọng chính mình chất nữ phó thác. Lúc này Lưu Mẫn Quân cũng chính nhìn ngoài cửa sổ, thưởng thức bắt địa phong cảnh. Nhìn bầu trời một đám một đám chim nhạn, nàng cong môi, lộ ra miệng cười ngọt ngào ý. Mau trời tối thời điểm, đoàn xe rốt cuộc tới rồi một cái chạm dịch, lưu khiêm hạ, lệnh làm mọi người ở chỗ này nghỉ tạm cả đêm lại xuất phát đi trước tốt châu. Dù sao đã ly tốt châu không xa, lại là đưa gã đội ngủ, cũng không thể bôi đen lên đường. Tuy rằng đã tới gần biển tái, bất quá nơi này chạm dịch lại không thể so kinh thành kém. Lưu khiêm lần đầu tiên tới bên này, thế này cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, liền tùy ý hỏi vài câu dịch thừa. Dịch thừa nói, đây là năm trước mới tu hảo, bởi vì hiện giờ lui tới chạy thương người, nhiều, này phụ cận cũng không khách điếm, nhưng thật ra làm chúng ta này chạm dịch cũng có thu vào. Hiện giờ này lui tới người nhiều, liền cũng lấy ra tiền tới tu sửa này chạm dịch. Lưu khiêm đối lắm có gì hứng thú? Hỏi một chút liền thôi. Nhưng thật ra cung nam tình rất là cảm thấy hứng thú, lắc phải tơ chúng ta nơi này chạy vào đại đường đô thành. Bên không nói. Chính là kia rượu trắng, rượu nhỏ, nhưng đều là từ chúng ta nơi này trải qua. Hiện giờ còn có những cái đó hàng ra, kẹo sữa, nhưng đều là chúng ta bên này thành đặc sản đâu. cung nam tinh nghe xong, tấm tắt bảo lạ, nói như vậy, nơi này đảo thật là người tài trong đất hảo địa phương. hắc hắc, địa linh nhân kiệt đảo cũng không dám nói, bất quá luận khởi này hiếm lạ ngoạn ý, vẫn là chúng ta nơi này nhiều. Đúng rồi, vài vị quý chỉ sợ còn không có ăn qua chúng ta bên này mới mẻ thịt dê đi ta đây liền làm người đi làm dê nướng nguyên con đi đây chính là chúng ta tự khương người bên kia học được mới mẻ ăn pháp cung nam tinh cười nói kia thật đúng là muốn nếm thử lưu khiêm vừa nghe là khương tộc nhân ăn pháp nhưng thật ra thập phần bại xích chỉ phân phó người đưa mấy thứ thanh đạm ăn sáng liền lên lầu đi nghỉ ngơi nhưng thật ra lão nhân tống huyền cùng cung nam tinh đều ngồi ở trong đại sảnh trời dê nướng nguyên con Lưu Mẫn Quân nghe nói, liền làm Nha hoàng cũng đi chờ, đến lúc đó lộng chút thiệt đi lên nếm thử. Nha hoàng Linh đang là tam phu nhân an bài lại đây của hồi môn, nhưng thật ra trung thành và tận tâm. Bất quá nghe được Lưu Mẫn Quân phân phó, vẫn là có chút biến sắc. Linh đang nói, nhị cô nương, nghe nói kia khương người đồ vật không thể ăn, ăn lúc sau, trên người sẽ có một cổ thanh vị. Nhà mình cô nương cũng không thể ăn đến đầy người hương vị, quay đầu là bị cô ra ghét bỏ nhân làm. Sao bây giờ? Lưu Mẫn Quân nói, nhập ra tùy tục, người khác có thể ăn, chúng ta như thế nào liền không thể ăn? Đi lộng chút lại đây nhìn xem, ta cũng kiến thức kiến thức này khương thực vật. Linh đang biết nhà mình cô nương trên mặt ôn hòa dễ thân, kỳ thật thập phần quật cường, liền cũng không hề khuyên, chạy nhanh đi trong phòng bếp thủ nướng thịt chê, chuẩn bị lộng một khối nhắc nộn thịt chê cấp nhà mình cô nương ăn. Cách vách trong phòng, Lưu Mẫn Thục nha hoàng nghe được động tĩnh sau, liền. Lại đây cho nàng mật báo. Lưu Mẫn Thục cười nhạo một tiếng, cậu không đổi được, đừng để ý tới các nàng, đợi lát nữa cho ta lộng điểm thanh đảm thức ăn là được. Chúng ta tốt xấu xuất từ vào thành Lưu Phủ, không cần nhập ra tùy tục. Đối với Lưu Mẫn Quân cùng kia hai cái mưu sĩ cách làm, nàng cũng không có nhiều ngoại ý muốn. Rốt cuộc đời trước Lưu Mẫn Quân và tướng quân Phủ lúc sau, cũng xác thật thay đổi không ít tập tính. Thậm chí đã từng ở cùng mang nhân đàm phán trong yến hội còn ăn qua. Thịt tươi, vì chuyện này, trương thừa tông thậm chí còn quả trách quá lưu mẫn quân, bởi vì nàng ném mặt mũi. Nghĩ đến đã sắp đến tốt châu, nàng tâm tình cũng kích động lên. Chỉ có giờ khác này, mới là nàng đời này chân chính miết bàn trọng sinh. Ở cảnh trong mơ hết thảy đều sẽ không lại phát sinh. Nàng sẽ trở thành trương thừa tông danh chính ngôn thuận thái tử phi. Hơn nữa nàng có thể biết trước tương lai rất nhiều chuyện, nàng có thể trước tiên cấp trương thừa tông cảnh báo, ngày sau chương. Định Nam Nhật tử chỉ biết càng thêm khổ sở. Lưu Mẫn thuật còn ở trong tối tự mưu hoa, dưới lầu trong đại sảnh lại là tiếng cười không ngừng. cung Nam Tinh cùng Tống huyện một bên ăn toàn thịt chê, một bên uống rượu, còn cùng này dịch thừa trò chuyện này Phương Bắc Hiểu biết. Dịch thừa biết bọn họ lai lịch bất phạm, lập tức muốn đi tướng quân phủ đưa thân, tự nhiên mang theo vài phần lấy lòng. Lại thấy hai người không hề cái giá, càng là nguyện ý kết giao, cho nên phạm là có hỏi tất có sợ đáp. Lúc trước là la ra nhắc chi độc tú hiện giờ nhưng không giống nhau, hiện giờ hà sáo hàng ra sinh ý chính là chiếm đầu to, bán ra này đó hàng hóa chính là tứ hải thương đội. Nghe nói này thương đội sau lưng người là cái nở tác nhân ra. Nga, cung nam tinh cùng tống huyền nghe vậy, kinh ngạc liếc nhau, sau đó nhìn về phía dịch thừa. cung nam tinh nói, không nghĩ tới, một cái phụ nhân tại đây phương Bắc cũng có thể làm như vậy đại sinh ý, này hàng ra sinh ý chính là liên lụy đến ngoại tộc. Đi, quý nhân cũng không biết nói, này phụ nhân nhưng không đơn giản đâu." Dịch Thừa vẻ mặt thần bí nói, nghe nói này phụ nhân cùng Hà Sáo đóng quân quan hệ cực kỳ thân mật, có thể là mỗ vị tướng quân gia quyến. Này có Hà Sáo đóng quân duy trì, ai còn dám trêu chọc bọn họ a." Cung Nam Tinh nghe vậy, như suy tư gì, Tống Huyền nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện nữa, chỉ là cúi đầu ăn cái gì. Dịch Thừa thấy hai người không hề hỏi thăm, cười ha ha chào hỏi, liền tránh ra chờ hắn vừa đi, cung nam tinh nói tống lão nhân có cái gì ý tưởng, tống huyền nói ta nhân thật ra nghe nói này hà sáu đóng quân tự hồ đúng là nhị cô nương đính hôn vị kia, cung nam tinh gật đầu xác thật như thế ra ngoài lão phù dự kiến phía trước chỉ nghe vị kia tướng quân phủ đại công tử thanh danh truyền xa nhưng thật ra chưa bao giờ nghe nói qua này nhị công tử, nguyên tưởng rằng là cái bình thường hạng người, bất quá tự hồ có chút cùng nghe đồn không lớn giống nhau. Tống Huyền vuốt tròn, dù nói, cung nam tình nói, Tống lão nhân nói sai rồi, này nhị công tử nhân liện nghe đồn cũng chưa đâu. Bọn họ rời xa biên thành, tin tức nơi phát ra cũng đều là từ Tốt Châu thành truyền gia tới. Nghe nhiều nhất cũng chính là đại công tử như thế nào anh dũng giết địch, đại tướng quân trương tế thế như thế nào bồi dưỡng này kỳ lân nhi. Phía trước nghe nói nhị của nương định chính là tướng quân phủ nhị công tử. Mà không phải vị kia trong truyền thuyết kỳ lân nhi, hai người còn có chút thất vọng. Rốt cuộc hiện giờ trong chiều thế cục đã phi thường rõ ràng, chỉ đợi kia một tầng giấy cửa sổ bị đâm thủng, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Bọn họ này đó người đọc sách tự nhiên cũng muốn tìm kiếm minh chủ đầu nhập vào, sắp tới đêm đã đến loạn thế trung tìm kiếm một khối an thân nơi. Mà phía trước được đến tin tức tới xem, trượng tê thế là có khả năng nhất tại đây loạn thế trung sát ra tới. Làm trương ra trưởng tử, tự nhiên cũng là có khả năng nhắc cười đến cuối cùng. Bất quá, có lẽ vì kia, nhị công tử, cũng hoàn toàn không giống bọn họ cho rằng như vậy vô dụng. Một khi đã như vậy, nhưng thật ra muốn nhìn, có đáng giá hay không bọn họ tận tâm phụ tá. Lúc này đã sắp đêm dài, hai người ăn ngon uống tốt, cũng không hề đại ở trong đại sảnh lưu lại. Đang chuẩn bị cùng lên lầu, lại nghe đến bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng đập cửa. Dịch thư bị đánh thức. Khoác quần áo phân phó người đi mở cửa. Xin hỏi kinh thành lưu ra đưa gã đội ngủ chính là ở chỗ này ngủ lại. Bên ngoài truyền. Đến một tiếng hỏi chuyện, cung nam tinh cùng tống huyền nghe được, đều nghi hoặc nhìn bên ngoài. Lúc này ai sẽ tìm tới môn tới. Hai người chính phỏng đoán, Phùng Trinh đã khoác áo tròn đi đến. Mấy ngày nay nàng ngồi xe ngựa mà bất định để lên đường, rốt cuộc chạy tới này ly túc châu thành gần nhất trạm dịch. Máy mắn nàng bên đường hỏi thăm, đón dâu đội ngũ cũng không có đến tốt châu, cho nên nàng suy đoán ở chỗ này hẳn là có thể chờ đến lưu ra người. Làm nàng kinh hiểu chính là, vừa mới tới. Rồi nơi này, liền thấy được bên ngoài đoàn sẽ, vừa thấy chính là lưu ra. Nghe được dịch thừa ứng lúc xạo, phùng trên cạn là vui sướng không thôi, trực tiếp đi nhanh hướng trong phòng đi. Mới vào trạm dịch lầu một đại sảnh, liền nhìn đến hai cái người đọc sách đứng ở cửa thang lầu. Dịch thừa theo ở phía sau tiến vào. Nói, hai vị này tiên sinh chính là đi theo lưu ra đưa gã tới. Bởi vì Phùng Trinh đưa ra chính là tứ hải thương đội lệnh bài, cho nên này dịch thừa cũng cho vài phần mặt mũi. Nhiệt tâm hỗ trợ thuyết minh tình huống. Phùng Trinh nghe vậy, nhìn về phía Tống huyền cùng cung Nam Tinh, gặp quá hai vị tiên sinh, ta khôn phu chính là Trương Định Nam Tướng quân tả hữu người, vì vậy riêng tới bái kiến tương lai chủ mẫu. Cung Nam Tinh cùng Tống huyền nghe được Phùng Trinh là Trương Định Nam bên kia người lại xem này khí độ bất phàm hành sự cùng người khác bất đồng càng cảm thấy đến trương định nam có chút không bình thường cung nam tinh nói càng giờ không còn sớm chỉ sợ nhị cô nương đã nghỉ ngơi phùng trinh nói không dám quấy rầy cô nương nghỉ ngơi chỉ mong ngày mai sáng sớm hai vị có thể châm trước một vài làm ta thấy thấy cô nương cung nam tinh nhìn mắt tống huyền tống huyền lại vuốt dâu không nói lời nào hai người thấy phùng trinh có vài phần sốt ruột Trong lòng cũng đoán không ra đây là vì chuyện gì. Bất quá rốt cuộc là Trương Định Nam bên kia người, không thiếu được phải cho vài phần mặt mũi, một khi đã như vậy, ngày mai tự nhiên bẩm báo. Lưu Công, Phùng Trinh lập tức nói lời cản tạ. Phùng Trinh tại đây đã tạ hai vị tiên sinh. Chờ hai người lên lầu đi, Phùng Trinh lại là không dám ngủ, liền ở lầu một ngồi nghỉ chân. Thủ tinh làm phòng bếp bên kia bưng đổ vật lại đây, phu nhân, làm ta thủ đi, ngài đi nghỉ ngơi. Phùng Trinh xua tay, không thể công mệt với hội. Nếu không mấy cái canh giờ liền trời đã sáng, ta ở chỗ này chờ cũng là giống nhau. Nàng thật sự là lo lắng nhất thời sơ sẩy liền bỏ lỡ, cô phụ trương định nam phó. Thác, hơn nữa nàng cũng muốn cho kia lưu cô nương nhìn đến nàng thành tâm. Tôi tin thấy khuyên không đi xuống, chỉ có thể canh giữ ở một bên, lại làm những người khác đi chuẩn bị thảm lông lại đây. Trên lầu, Linh đang nghe xong động tỉnh, lập tức trở về phòng. Lưu Mẫn Quân nghe được tiếng đóng cửa, thiếp mắt ngồi dậy, chính là trời đã sáng. Linh đang không nghĩ tới chính mình xạo đến nhà mình cô nương, vội vàng nói, không có, là nô tỳ vừa mới đi ra ngoài. Nàng ra cửa thời điểm, tam phu nhân liền giận dò quá nàng, trên đường tùy thời muốn cảnh giác, cho nên mấy ngày nay nàng gác đêm thời điểm cũng không dám ngủ say. Đó là buồn ngủ cũng sẽ chờ đến nửa đêm về sáng ngủ tiếp, cho nên vừa mới dưới lầu một có động tĩnh, nàng liền nghe được lo lắng có chuyện gì cho nên trộm đi hành lang bên kia nghe lén thấy lưu mẫn quân đã ngồi dậy nàng do dự mà muốn hay không nói cho nhà mình cô nương lưu mẫn quân thấy nàng muốn nói lại thôi nghi hoặc nói chính là có chuyện linh đang nói vừa mới chạm dịch lại người tới nu tì đi nghe xong một lỗ tai phát hiện người đến là trương ra nhị công tử phái tới nói là tới bái kiến cô nương ngài hiện giờ còn ở dưới lầu chờ đâu Nghe được lời này, Lưu Mẫn Quân lập tức từ trên giường ngồi dậy, trên mặt mỏi mệt cũng rút đi. Phái người nào đến? Hẳn là nhị công tử thuộc Hạ Gia Quyến, là một vị tuổi trẻ phu nhân. Nếu là nữ quyến, nhưng thật ra không cần tị hiềm. Lưu Mẫn Quân lập tức khoác quần áo, phân phó nói, ngươi đi gọi nàng. Đi lên, thanh âm nhà điểm nhi, cho có nhiều những người khác nghỉ tạm. Linh đang kinh ngạc nói, cô nương nhân mệt mỏi một ngày, như thế nào có thể lúc này thế nàng? Ta không có việc gì, tổng không thể làm người bạch bạch chờ, làm nặng đi lên nói xong lời nói, ta lại nghỉ ngơi. Linh đang vô phát, lúc này mới nhẹ nhàng đi ra môn đi kêu Phùng Trinh. Phùng Trinh không nghĩ tới vị này lương nhị cô nương thế nhưng còn chưa ngủ, lại còn có như thế săn sóc người, thế nhưng suốt đêm liền thấy nàng, Có thể nhanh như vậy nhìn thấy lương mẫn quân, Phùng Trinh tự nhiên vui sướng, mang theo tô tinh liền đi theo đi trên lầu. Vào cửa trước, Linh đang nhỏ giọng nói. Nhà ta cô nương buồn ba một ngày, cũng chưa hảo hảo nghỉ tạm, con thỉnh phu nhân nói ngắn gọn, làm cô nương hảo sinh ngủ một chất. Phùng Trinh cười nói, đa tạ Linh đang cô nương, ta tự nhiên nói ngắn gọn. Lại cấp tôi tin sự cái ánh mắt. Tôi tin đi tới lôi kéo Linh đang tay, một cái tiểu bạc vòng tay liền vào Linh đang tay trong chán. Linh đang do dự một chút, chỉ có thể cười cười, liền giúp đỡ hai người đẩy cửa. Vào phòng, Lưu Mẫn Quân đã qua loa thu thập chỉnh về. Đang ngồi ở cái bàn bên cạnh chợ, Phùng Trinh tiến vào, đầu tiên là hành lễ. Lưu Mẫn Quân liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới, nguyên lại là ngươi. Phùng Trinh cười nói, cô nương hảo trí nhớ. Lưu Mẫn Quân không nghĩ tới tới là Phùng Trinh, hiện giờ nhìn thấy, càng là cảm thấy thả lỏng vài phần. Cười nói, mau ngồi xuống, lại phân võ linh đang thượng trà. Không cần lăn lộn, ta ở dưới lầu uống qua trà, hiện giờ đêm khuya quấy rầy cô nương, là chịu người chi thắt. Phùng Trinh trên mặt mang theo vài phần trình trọng thần sắc, Lưu Mẫn Quân tâm tư thông tuệ, vựng nghe liền biết định là có quan trọng sự tình. Nàng nhìn về phía Linh Đăng, Nguyên mang theo vị này đi ra ngoài uống điểm trà, nghĩ tạm trong chốc lát, nơi này không cần hầu hạ. Linh Đang tự nhiên lĩnh mệnh, mang theo tô tinh liền đi bên ngoài thủ, Chờ hai người ra cửa, mang lên cửa phòng. Lưu Mẫn Quân mới nói, không biết phu nhân nói chính là chuyện gì. Phùng Trinh nói, cô nương nhân đừng kêu ta phu nhân, không dám nhận. Bất quá ngày thường gã nhị công tử cũng là kêu ta một tiếng để mùi. Nếu là dư ninh không che, kêu ta một tiếng Phùng Trinh là được. Nhị cô nương nghe vậy, gật gật đầu. Phùng Trinh, người lúc này mới tới, chính là bị tướng quân phu nhân phó thác. Nàng lần trước thấy Phùng Trinh là đi theo trương phu nhân cùng nhau, tự nhiên nhận định Phùng Trinh chính là trương phu nhân tâm phúc. Phùng Trinh lại lắc lắc đầu, phó thác người, chính là nhị công tử. Lưu mẫn quân nghe vậy, sắc mặt tức khắc khiếm hồng, hơi hơi cúi đầu. Phùng Trinh cũng biết thời đại này nữ nhân đều tương đối bảo thủ, này hôn trước đều không thể hỏi thăm tương lai hôn phu sự tình, tự nhiên cũng lý giải lưu cô nương lúc này tâm tình. Bất quá lúc này cũng là đặc thù tình huống, chỉ có thể đặc thù xử lý, liền nói, ngày mai đưa gã đoàn xe liền và đi tốt châu thành, ấn đại tướng quân. Ý tứ, hôn sự là môn ở tốt châu thành đại tướng quân phủ làm. Chính là Lưu cô nương có biết, chúng ta tướng quân cũng không ở Tốt Châu, mà là ở Hà Sáo. Lưu mẫn quân nhưng thật ra không biết cái này, có chút kinh ngạc nhìn Phùng Trinh. Lại nghe Phùng Trinh nói, trong đó nội tình, ta không tiện nhiều lợi, ngày sau nhị công tử tự nhiên sẽ nói cho cô nương. Bất quá hiện giờ nhưng thật ra muốn bị khuất cô nương, nhị công tử ý tứ là, hy vọng ngày mai cô nương theo ta đi Hà Sáo, ở Hà Sáo làm hôn sự đến lúc đó tướng quân phu nhân sẽ chạy tới tấp cô nương cùng công tử chủ hôn này lưu mẫn quân không nghĩ tới đột nhiên sẽ như vậy an bài tức khắc có chút hoảng hốt thất thố vì sao như thế an bài phùng trinh từ trong tay áo lấy ra một phong thờ đưa qua đúng là trương định nam bút tích lưu mẫn quân khẩn trương nhẫn lấy nhìn đến mặt trên chữ viết sắc mặt lại đỏ vài phần nàng run rẩy xuống tay mở ra phong thư lấy ra bên trong giấy viết thư mặt đỏ tim đập nhìn lên Phùng Trinh cũng không biết mặt trên viết cái gì, bất quá thấy Lưu Mẫn Quân sau khi xem xong một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, liền biết có môn đạo. Cô nương, nhị công tử biết vị của cô nương, chỉ là thân bất do kỹ, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Lưu Mẫn Quân đem giấy viết thư đặt ở đèn dầu thượng bật lửa, nhìn giấy viết thư hóa thành cho tàn, mới thở dài một tiếng, nếu là tình thế bất bất, Mẫn Quân cũng không phải không rõ lý người, ngày mai tự nhiên hướng thuốc phụ báo cáo tình huống. tùy các ngươi đi chưa? Ha sáu đi, Phùng Trinh đại hỷ, đứng dậy bái tạ, Đa tạ cô nương bao dung, cô nương như thế lòng dạ, lệnh Phùng Trinh kính nể. Lời này thật đúng là phát ra từ phế phủ. Mặc dù là hiện đại, lại có bao nhiêu người nguyện ý ở kết hôn chuyện này mặt trên thỏa hiệp. Huống chi hiện giờ nhị cô nương phải làm sự tình, ở người ngoài xem ra, còn sẽ bị nói vài phần không tử trọng. Như vậy ủy khuất, nhị cô nương đều nguyện ý gánh vác, Phùng Trinh lúc này là thiệt tình bội phục. Lại nghĩ tới hiện giờ hà sao, bên kia còn có một cái liên sườn y lan như vậy phiền toái, trong lòng chỉ ngóng trong chương định nam đừng hồ đồ, hảo hảo đối sự tử tế trước mắt cái này hảo cô nương đâu. Sự tình nếu làm thỏa đáng, Phụng Trinh tự nhiên không cần lại thức đêm, lập tức liền cùng tôi tinh tìm cái phòng nghỉ ngơi xuống dưới. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Phụng Trinh liền sớm tỉnh, một phen giữa mặt trải đầu, liền chạy nhanh đi tìm lưu ra người. Lúc này Lưu Mẫn Quân đã hướng tam thúc Lưu Khiêm đưa ra một mình đi chưa? Hà Sáo yêu cầu. Lưu Khiêm nghe vậy, tự nhiên tức giận không thôi. Người chính là chúng ta lưu ra cô nương, hôn nhân đại sự há có thể trò đùa. Thúc phụ đại nhân, thẩm thẩm từng đã dạy chất nữ, xuất giá cần từ phu Hiện giờ nếu nhị công tử chính là vì bảo vệ quốc gia, đóng giữ thanh trị, không tiện rời đi. Ta lại như thế nào có thể làm hắn hy sinh quốc gia đại sự, mà thanh toàn ta này tiểu tiết? Ta cũng không tin, không có hắn, mọi vợ liền đánh tới. Lưu khiêm hầm hừa nói. Lưu mẫn quân quỳ. Trên mặt đất nói, thuốc phụ, quân quốc đại sự, đều không phải là trò đùa. Ta tin tưởng hắn cũng không dám dùng những lời này tới làm lý do thoái thác. Dù sao đến lúc đó tướng quân phu nhân cũng sẽ qua đi, ở Tốt Châu hoặc là ở Hà Sáo cũng cũng không phân biệt. Ta môi lục xính đã qua, việc hôn nhân này cũng không bôi nhỏ lơ ra thanh danh. Chính là ủy khuất ngươi a ngốc chất nữ. Lưu Khiêm thở dài không dễ. Mẫn quân cũng không cảm thấy ủy khuất. Chỉ cần đối lưu ra cùng trương ra hảo, mặt khác mẫn quân đều không để bụng. Lưu Khiêm thấy nàng như thế bướng bỉnh trong lòng cũng là khó xử không thôi. Việc này nếu là người khác yêu cầu, hắn là quả quyết sẽ không đồng ý. Nhưng cái này chất nữ từ nhỏ liền ăn rất nhiều khổ, hiện giờ quy trước mặt hắn cầu tình, hắn cũng không khỏi có chút không đành lòng. Ai? Làm ta suy xét một chút đi, phân phó lưu mẫn quân đi trước dùng đồ ăn sáng, Lưu Khiêm lại kêu Tống Nguyên cùng cung nam tin tới, cùng bọn hắn thuyết minh tình huống. Hai Người nghe xong, trong mắt hiện lên tức tạp thần sắc. Lưu Khiêm nói, nhị vị tiên sinh đều là bác học người, hiện giờ nhưng thật ra cũng giúp đỡ lấy khe chủ ý, tam môi lục xính điều qua, này ở nơi nào chủ hôn thật cũng không phải như vậy quan trọng, bất quá ta này trong lòng lại cảm thấy thực sự ủy khuất trong nhà chất nữ. Gã vào trương ra, lại không thể ở trương gia đại tướng quân trong phủ mặt tổ chức hôn lễ, rốt cuộc có chút chẳng ra cái gì cả, ngày sau người khác nói lên, cũng không biết. Muốn nói gì khó nghe nói. cung nam tinh lại cười nói, lưu công nhiều lo lắng, ta nghe này bắt địa người phận lớn hảo sản không câu nệ tiểu tiết. Rất nhiều tập tục cùng chúng ta đô thành đều không giống nhau. Mặc dù không ở tốt châu thành hôn, cũng đối nhị cô nương không ảnh hưởng. Thả dung ta nói câu khó nghe chi ngôn. Ngày sau làm bạn cô nương nhất xinh nhất thế, chính là vị này nhị công tử a Ý tứ là, người lại vì chất nữ suy nghĩ, cũng không thể bồi nàng cả đời. Đến lúc đó còn không phải. Muốn xem này nhị công tử ý tứ. Hiện tại liền đắc tội vị này tương lai cháu dễ, người chất nữ về sau có thể có ngày lành quá. Lưu Khiêm nghe xong quả nhiên trên mặt đủ mọi màu sắc. Tống huyền cũng là cười lắc đầu, cung tiên sinh lời này nhưng thật ra lời nói tháo lý không tháo. Thả đã có kia tướng quân phu nhân làm chủ, cũng là cha mẹ chi mình, cô nương đi qua tự nhiên cũng sẽ không chịu ủy khuất. Ngày sau chuyển ra người ngược lại muốn nhớ cô nương hôm nay chi hi sinh, tự nhiên đối nặng càng. Thêm yêu thích, nghe được hai người đều duy trì lưu mẫn quân đi hà sáo, lưu khiêm trong lòng tự nhiên cũng bắt đầu thiên hướng bên này. Chỉ có thể nói, một khi đã như vậy, hôm nay hai vị tiên sinh liền đi theo mẫn quân cùng đi hà sáo đi, nhị vị cũng coi như là nàng trưởng bối. Khi chương ra tiểu tự cũng chớ có nghĩ coi khinh ta lưu ra cô nương. Nghe theo lưu công phân phó, hai người song song không người đáp. phụng Trinh rốt cuộc là nữ tử, lưu khiêm cũng khinh thường với lại cùng nữ tác. Nhưng ra nói cái gì, cũng không cố ý thấy nặng. Liền trực tiếp phân phó đi xuống, đem lưu mẫn quân của hồi môn đều phân ra tới, cùng bọn họ tại đây tách ra. Bởi vì bất thình lình biến cố, lưu khiêm trong lòng vẫn luôn không cao hứng. Đêm kia Trương Tế Thế cũng cấp oan trách thường, cảm thấy hắn như vậy an bài có chút không thỏa đáng. Lúc này hắn tự nhiên không biết, việc này đó là trương ra phụ tử tri gian một hồi đánh giá. Trương Tế Thế vì thế bối hắc hoa, thực sự có vẻ oan uổng Lương Mẫn Thục, ở trong phòng nghe được này phiên động tỉnh, âm thầm nhíu mày. Này như thế nào cùng ở cảnh trong mơ không giống nhau. Ở cảnh trong mơ nặng cùng Trương Định Nam thành thân thời điểm, Trương Định Nam cũng không hồi tốt châu thành cũng từng phái người tới đón nàng đi hà sáo nàng lúc ấy cảm thấy thật phần phẫn nộ càng cảm thấy đến ở cao ra tiểu thưa trước mặt ném mặt cho nên đem người cắp đuổi đi cho nên lần này nàng liền chờ xem lưu mẫn quân chê cười lại không nghĩ lưu mẫn quân thế nhưng đi theo nhưng ra đi hà sáo thật là cái hồ lùi tinh lưu mẫn tục khí quăng ngã nát trên bàn chén trà tuy rằng nàng trong lòng đối Trương định nam rất nhiều bất mãn chính là hiện tại ý thức được lưu mẫn quân lập tức phải gả cho trương định nam trở thành trương định nam Thế tử thả thấy nàng đối trương định nam như thế ân cần càng cảm thấy đến giấm bị mọc lan tràn rốt cuộc ở ở cảnh trong mơ trương định nam chính là nàng nam nhân nàng trong lòng bất mãn cũng không nghĩ làm lưu mẫn quân hảo quá liền đề này góp váy trực tiếp đi cách vách tìm lưu mẫn quân lưu mẫn quân đang ở trang điểm chuẩn bị đi trước hà sao thấy lưu mẫn thục xông vào Bất động thanh sắc nói, trưởng tỷ tới. Lưu Mẫn Thục hiếp mắt nhìn nàng, đột nhiên cười nhạo nói, Mẫn Quân, nghe nói ngươi muốn đi hà Sáo, nhưng rất là đáng tiếc. Nguyên bản còn tưởng rằng chúng ta muốn cùng thành thân đâu. Thấy Lưu Mẫn Quân không nói lời nào, nàng cố ý nói, bất quá ta này làm trưởng tỷ cũng vì ngươi cảm thấy bị khuất kia. Nhị công tử thế nhưng liền trở về cùng ngươi thành thân thời gian đều không có, có thể thấy được là không đem này hôn sự để ở trong lòng. Người như vậy ba bà quá khứ, ngay sau người khác, cũng không biết muốn nói như thế nào ngươi nhàn thoại. Nàng chính mình nói vui vẻ, Lưu Mẫn Quân lại hoàn toàn không nghe đi vào bộ dáng Thấy nàng nói xong, Lưu Mẫn Quân mới nói, đa tạ trưởng tỷ quan tâm. Lưu Mẫn thục tức, cảm thấy một quyền đánh vào bông thượng, một hơi ra không được. Hừ, ta nhưng, thật ra muốn nhìn ngươi ngày sau còn có thể hay không như vậy có nắm chắc. Nói xong hùng hổ xoay người ra phòng. Lưu Mẫn Quân sắc mặt bình tĩnh vân phó Linh Đăng, chạy nhanh thu thập, đừng chậm trễ canh giờ. Linh Đăng âm thầm thở dài một tiếng, cũng vì nhà mình cô nương cảm thấy bị khuất. Khá vậy không biện pháp, rốt cuộc đây chính là cô gia an bài. Lúc này Phùng Trinh đang xem Lưu Mẫn Quân của hồi môn. Lúc trước trang của hồi môn xe ngựa quậy với nhau, cũng nhìn không ra tới cái gì. Tách ra lúc sau, mới biết được này lưu ra đối hai cái cô nương cũng xác thật là quá không giống nhau. Nhìn xem một bên thập lý hồng trang tư thế, nhìn nhìn lại một bên xe ngựa bảy tám chiếc, nặng tức, cảm thấy này, nhị cô nương cùng Trương Định Nam thật là trợi sinh một đôi à, nhìn một cái, đều là trong nhà lão nhị, tao ngộ con đều như vậy thảm đạm. Chờ trên xe ngựa lỗ lúc sau, phụng Trinh mới biết được, vị này nhị cô nương rốt cuộc cấp Trương Định Nam mang theo thế nào vật báu vô giá. Những cái, đó của hồi môn tự nhiên không cần để, ngày sau là thuộc về nhị cô nương. Mặc dù là Trương Định Nam cũng sẽ không có mặt tìm chính mình phu nhân muốn bạc dùng. Cho nên mặc dù là thập lý hồng trang, cũng bất quá là đẹp thôi. Nhưng là Phùng Trinh cảm thấy, kia trong xe ngựa ngồi hai vị tiên sinh cũng đã để đến quá kia Lưu Mẫn Thục, thập lý hồng trang của hồi môn. Kia hai vị tiên sinh đều là trong thư viện khách khanh, ngày thường cũng dạy dỗ quá thế ra học sinh có thể nói kiến thức rộng rãi. Người, Lưu Mẫn Quân ngồi ở trong xe ngựa đối Phùng Trinh giới thiệu nói. Lên đường lúc sau, Lưu Mẫn quân liền rất tự giác cùng Phùng Trinh tiếp xúc, cũng hoàn toàn không bởi vì hai người thân phận có khác mà xem thấp Phùng Trinh. Hơn nữa nàng trong lòng cũng có không hộ độ. Có thể theo trương phu nhân tiến đến kinh thành, đi theo tả hữu. Hiện giờ lại bị trương định nam ủy lấy trọng trách, nàng cũng nhìn ra nảy Phùng Trinh, ở chính mình tương lai bà mậu cùng trượng phu bên này đề vị. Người này, nhất định là tâm phúc, thả thập phần có tài cán người. Người như vậy, Lưu Mẫn Quân trong lòng tự nhiên bội phục, cũng rất vui lòng kết giao. Hai người một bên chơi cờ, một bên nói chuyện phím. Phùng Trinh cũng thông qua Lưu Mẫn Quân bên này tin tức biết, nguyên lai like này đó của hồi môn bên trong thật nhiều đều là thư tịch, mặt khác còn có rất nhiều giấy và bút mực. Phùng Trinh nghe xong, trong lòng âm thầm cảm thấy vị này lưu nhị cô nương quả thật là băng tuyết thông minh, rất có thế xa à. hiện. Giờ trương định nam thuộc hạ thiếu người nào? Đó chính là người đọc sách à? Hơn nữa là chân chính có thể làm việc người đọc sách. Có này đó thư tịch, lại có có tài hoa người đâu, ngày sau tự nhiên có thể dạy dỗ một đám người làm công tác văn hóa ra, tới làm việc. Những người này ngày sau xuất đầu, trong lòng nhắc cảm ta chính là ai? Còn không phải vị này lưu nhị cô nương. Ai, thông minh? Thật sự là thông minh à. Nếu không phải thấy lưu nhị cô nương làm như vậy, nàng hoàn toàn không thể tưởng. Được còn có thể làm như vậy. Thậm chí vị kia trương phu nhân chỉ sợ cũng muốn thu một bậc. Biết Phùng Trinh trưởng Phu Thiêu Sơn là trương định nam thủ hạ giáo ý lúc sau, Lưu Mẫn Quân cũng cười nói, kể từ đó, ngày sau chúng ta đều là có cơ hội nhiều hơn ở Trung. Tuy rằng chúng ta tiếp xúc thời gian không dài, chính là ta lại cảm thấy cùng ngươi thập phần hợp ý. Ngươi ở Hà Sáo cùng Tốt Châu đều rất là quen thuộc, ngày sau không thiếu được cũng muốn thác ngươi nhiều chỉ điểm ta, nhị cô nương. Thật là khắc khí, đây đều là Phùng Trinh hẳn là Trương tướng quân cùng đại tướng quân phu nhân đối chúng ta phu thê có ân, ngày sau nhị cô nương cùng trương tướng quân là người một nhà, Phùng Trinh tự nhiên tận tâm tận lực cống hiến sức lực. Lưu Mẫn Quân khẽ cười nói, người nếu là cùng ta như vậy khắc khí, nhưng thật ra là Mẫn Quân không chỗ dung thân. Ta mới đến, cũng không thập phần hiểu bên này thành quỳ cũ, thiệt tình thực lòng muốn cho ngươi chỉ giao ta, ngươi như vậy khắc khí, ta. Ngày sau như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Như vậy đi, ngày sau trong lén lút, người cũng không cần kêu ta nhị cô nương, chỉ xưng hô ta một tiếng mẫn quân là được. Không được. phồn Trinh tuy rằng biết này nhị cô nương là cái hảo ở chung, nhưng là trong lòng cũng có một cây xưng. Này cũng không phải là thế kỷ 21, nơi này là đại đường, một cái phong kiến vương chiều. Thật muốn là đặc ý bên báo cùng nhân ra xưng huynh gọi đệ chỉ sợ ngày lành cũng mau đến cùng. Nàng cười nói, ta nhưng... Thật ra chỉ ngóng trông nhị cô nương sớm ngày cùng tướng quân thành thân, ta hảo xưng hô một tiếng phu nhân đâu." Lời này nói Lưu Mẫn Quân mặt đỏ tai hồng, không biết như thế nào nói tiếp. Nhìn Lưu Mẫn Quân dễ dàng như vậy liền mặt đỏ, Phùng Trinh lại cố ý nói một ít trong quân sự tình, càng là cố ý vô tình nhắc tới chân định nam ở trên chiến trường tư thế oai hùng. "Đều nói thiếu tướng quân như thế nào, kỳ thật chúng ta tướng quân đánh giặc mới thật là oai hùng bất phàm đâu." Nhà của chúng ta Tiêu Sơn nói lên trường tướng quân, đó chính là khen không dứt miệng. Lưu Mẫn quân tuy rằng mặt đỏ toàn bộ, đôi mắt lại cũng sáng lấp lánh, hiển nhiên cũng là nghe thật phần có hứng thú. Cái nào thiếu nữ không có xuân, hiện giờ định ra kia vị hôn phu, lập tức lại muốn đi thành hôn, nàng tự nhiên cũng có vài phần ý tưởng. Thả nàng thấy trương định nam bên người người cùng thường nhân bất đồng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy chính mình vị hôn phu nhất định cũng là bất phàm người. Thế lưu. Mẫn quân nghe được Trương Định Nam sự tình lúc sau, liền mặt lộ vẻ vui sướng bộ dáng, Phùng Trinh cũng âm thầm cao hứng. Trong lòng ám đạo, Trương Tướng Quân ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Muốn ra hòa vạn sự hưng, chính ngươi cũng đến chạy nhanh đem những cái đó. Thượng vang Hà cắm sự tình xử lý sạch sẽ, chạm dịch ly Hà Sáo còn có chút xa, xe ngựa một khắc không ngừng hướng Hà Sáo dám đi, ly Tốt Châu thành càng ngày càng xa. Hai ngày sau, Lưu Ra đưa gã đội ngũ rốt cuộc tới Tốt Châu thành bởi vì là cho tướng quân hai vị công tử thành thân lại là cùng kinh thành danh môn kết thân cho nên túc châu cửa thành mở rộng ra bên trong thành răng đạn kết hoa các bá tánh đều vui mừng dạo dạt đứng ở đường phố hai bên đường hẻm hoang nghênh từ đoàn xe tiến vào túc châu thành bắt đầu tiếng hoan hô liền một khác không ngừng một thân nho sam tôn kỳ vân đứng ở cửa thành lãnh đại tướng quân trong phủ văn chức quan viên cùng vài vị võ tướng nghênh đón lưu ra đoàn xe lưu khiêm nhìn thấy nghênh đón người tự nhiên từ trong xe ngựa ra tới tôn kỳ vân đi qua đi gặp qua lưu công tướng quân phủ tư mã tôn kỳ vân phụng mệnh tiến đến nghênh đón lưu công cập chữ vị vào thành đại tướng quân đã ở trong phủ bị rượu ngon tịch nghênh đón chưa vị khách quý lưu khiển nguyên nhân chính là chất nữ đi hà sáo trong lòng có chút không mừng đâu hiện giờ cũng bất quá là miệng cưỡng cười cười làm phiền tôn tiên sinh Tôn Kỳ Vân trong mắt hiện lên ám mang, lập tức lại tươi cười đầy mặt, nghênh người vào thành, thẳng đến vào lưu ra ở tốt châu An Chí đại gã tòa nhà, Tôn Kỳ Vân mới biết được nguyên lai lưu nhị cô nương thế nhưng không có tới tốt châu. Lưu khiêm thấy Tôn Kỳ Vân làm bộ một bộ không biết bộ dáng, chất vấn nói chẳng lẽ không phải các người chính mình an bài. Đi nghênh đón ta kia chất nữ chính là các người phu nhân người bên cạnh, lại là các người nhị công tử Trương Định Nam tự tay viết thư từ. Tôn Kỳ Vân nghe vậy, tự nhiên ý thức được không đúng, một phen có lệ. Chỉ có thể trước an bài hảo lưu ra mọi người, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về tướng quân phủ. Cái này nghịch tử. Trưởng Tê thế nghe thấy cái này tin tức lúc xạo, một trưởng trục ở trên bàn. Tôn Kỳ Vân nói, cứ như vậy, phía trước kế hoạch chỉ sợ không thể dùng. Tôn Kỳ Vân cũng không nghĩ tới gì công tử thế nhưng như vậy như vậy cảnh giác, nguyên bản hắn cùng trương tướng quân đã kế hoạch hảo, sấn lần này thành thân Việt đem nhị công tử lưu tại túc châu một đoạn thời gian hà sáu bên kia mặt khác phái người tiếp quản nhị công tử lưu tại trướng hãng nghe lệnh vừa không mồi nhỏ hắn tài năng cũng có thể đủ ở tướng quân quảng hạt dưới lại không nghĩ này nhị công tử thế nhưng tới như vậy nhất chiêu tướng quân việc này không thể làm lưu ra biết bằng không truyền ra đi ngày sau chỉ sợ có người sẽ ở tướng quân cùng nhị công tử tri giang làm văn lúc này tướng quân phủ cũng không thể khỏi phân tranh Trưởng tế thế sắc mặt âm trầm, lần đầu tiên ăn như vậy buồn mệt thế nhưng vẫn là ở chính mình nhi tử trong tay, đem phu nhân kêu lên tới, "Ta nhân thật ra muốn nhìn nặng như thế nào giáo nhi tử." Tôn Kỳ Vân nói, "Chị sợ phu nhân hiện giờ cũng không ở Tốt Châu thành. Vừa mới ta đã tìm người hỏi qua, phu nhân mấy ngày hôm trước đi La trà tiểu trụ, vẫn luôn chưa về." Nói vậy lúc này đã ở trên đường. Tiện phụ, trưởng tế thế khiến nghiến răng nghiến lợi, Thừa Tông thành thân, nàng không lưu tại tướng quân phủ, này muốn cho bao nhiêu người chè cười. Tôn Kỳ Vân cũng là, lắc đầu không nạp phu nhân, cũng sẽ không làm phu nhân như vậy nhỏ giọng vô tức liền rời khỏi. Bất quá Tôn Kỳ Vân cũng là kiến thức quá trường tế thế cùng ninh phu nhân cảm tình, cho nên lúc này cũng biết không thích hợp khuyên bảo. Bất quá hiện giờ chuyện này cũng chỉ có thể là tướng quân tạm thời nhìn xuống. Tốt xấu nhị công tử cũng là đại tướng quân thân nhi tử. Phụ tử không có cách đêm thù, ngày sau nhị công tử cũng sẽ không trở thành hán địch nhân. Tôn Kỳ Vân nói, tướng quân, lúc này quan trọng nhất chính, là thiếu tướng quân hôn sự, không thể đến trễ ngày tốt. trưởng Tế Thế nói, ngày hoàng đạo đã tuyển hảo, tôn tiên sinh, chuyện này vẫn là yêu cầu ngươi nhiều nhọc lòng. Kỳ Vân dám không tòng mệnh. Tướng quân phủ muốn làm hôn sự sự tình đã sớm đã truyền khai, hiện giờ vị kia tôn quý tiểu thư đã vào cửa thành chỉ đợi thành thân trong phủ cũng là nhất phái hỉ khí dương dương đại công tử rốt cuộc muốn cưới thiếu phu nhân vào cửa nghe nói là kinh thành tới là chân chính cao môn quý nữ chính là gả đi trong hoàng cung đều được chúng ta đại công tử thật đúng là có phúc khí đâu đúng vậy bất quá tiêu di nương liền không dễ chịu lắm thiếu phu nhân vào cửa về sau đến lập quy cũ ai nói không phải hiện tại nhưng có thật nhiều người xem nàng chê cười đâu Trong phòng bếp mấy cái nha hoàng ở chỗ này, ngươi một lời ta một ngữ trộm nói trong phủ các chủ tử sự tình. Phía sau cửa, tiêu diệu diệu dùng khăn bụng mặt, hồng con mắt rời đi phòng bếp bên ngoài, bên cạnh bên người tiểu. nha hoàng nói, tiêu di nương, ngươi đừng nghe các nàng, thiếu tướng quân đối với ngươi thật tốt à, ngày thường nhân đều ở ngươi trong phòng qua đêm đâu. Tiêu diệu diệu rủ đầu nói, chính là hắn muốn cưới thiếu phu nhân. Nghĩ đến, về sau sẽ có một nữ nhân so nàng càng thêm danh chính ngôn thuận cùng thiếu tướng quân, ở bên nhau, nàng trong lòng liền khổ sở không thôi. Trước kia tẩu tử nói lên thời điểm, nàng còn không cho là đúng, cảm thấy chính mình chỉ cần cùng thiếu tướng quân ở bên nhau. liền cái gì cũng không để bụng. Chính là nguyên lai nàng trong lòng vẫn là để ý, chính là dù vậy, nàng vẫn là không hối hận cùng thiếu tướng quân ở bên nhau. Mấy ngày nay, là nàng trong cuộc đời tốt đẹp nhất nhật tử tuy rằng thiếu phu nhân sắp vào cửa, chính là chỉ cần nàng hảo hảo cùng thiếu phu nhân ở chung thì tốt rồi. túc châu lưu phủ, lưu mẫn thục nghe xong lão mù tử hội báo tin tức lúc sau, đã khí xé nát khăn. nàng thế nhân đã quên tiêu diệu diệu cái này tiểu nhân vật. ở cảnh trong mơ, nàng cũng cao ra tiểu thư đi vào túc châu lúc sau, cũng biết nãy trương thừa tông nạp một phòng tiểu thiếp sự tình, lúc ấy còn hung hăng chê cười cái kia cao ra tiểu thư đâu chẳng qua sau lại Lưu Mẫn Quân vào trương ra lúc sau, trương thừa tâm đối nàng cũng dùng rất nhiều tâm tư, cho nên nàng vẫn luôn chú ý Lưu Mẫn Quân. Nhưng thật ra đem cái này tiểu nhân vật cấp quên mất. Nhất thời sơ sẩy, nhưng thật ra làm nàng hiện giờ nháo đến như vậy mất mặt. Lưu Mẫn Quân không ở hiện giờ liền nàng. Một người gã vào trương phủ, cứ như vậy tất cả mọi người sẽ chú ý nàng, đều sẽ chê cười nàng. Còn chưa vào cửa liền có tiểu thiếp ở bên. Ngày sau truyền quay lại kinh thành. Bao nhiêu người muốn chê cười nàng cái này danh dương kinh thành cao môn quý nữ. Thật là cái không biết xấu hổ tiền nhân. Lưu mẫn thục cắn răng mở miệng mắng. Lão mộ tự nói, đại cô nương không cần sinh khí, tả hữu bất quả là cái thiếp thất thôi. Lão nô nghe nói này đại tướng quân phu nhân cùng nàng nhưng không đôi pho. Ngày thường liền mặt đều không muốn thấy. Ngày sau đại cô nương đó là không thích nàng, có rất nhiều biện pháp tra tấn nàng lượng kia đại công tử cũng sẽ không vì một cái thiếp thức làm đại cô nương mất mặt lời tuy như thế lưu mẫn thục vẫn như cũ khí không được đầu tiên là lưu mẫn quân đi hà sáu hiện tại lại có cái tiêu dịu dịu làm nàng cách ứng nàng lưu mẫn thục đợi này liền không chịu quá này khí thấy lưu mẫn thục vẫn là không thuận theo không môn tha bồ dán lão mộ tử khuyên nhủ đại cô nương việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn à Ngẫm lại phu nhân đã dạy ngài, ngài thường muốn cho người khác chọn không ra sai tới. Lưu Mẫn Thục nói, ta đã biết. Nàng đôi mắt hơi lé, người đi lộng rất rượt tới, nghĩ biện pháp làm người cấp kế kẻ tiện nhân ăn xong. Lão mụ tử tốt xấu cũng là đại cổng lớn ra tới, nghe xong lời này, tự nhiên biết có ý tứ gì. Lão nô minh bạch này luyện làm người an bài đi. Đại cô nương không sinh ra hại tử phía trước, nữ nhân, khá tự nhiên cũng không thể sinh ra hại tử tới. Mười ngày sau, hai nhà rốt cuộc chính thức cử hành thành thân nghi thức. Tuy rằng vào thành thời điểm, đại gia đã xem qua lưu ra phong phú của hồi môn. Chính là lúc này lại xem một lần, vẫn như cũ là kinh ngạc cảm thắng không thôi. Này chỉ là nâng của hồi môn đội ngũ, liền từ trương phủ vẫn luôn chạy dài tới rồi tốt châu lưu phủ bên này. Để nhắc đài của hồi môn vào cửa, lưu ra bên này còn có của hồi môn không ra cửa đâu. Mọi người chỉ thang tên. Này môn nhà giàu chính là không giống nhau gã cái nữ nhi liền như thế danh ta tự nhiên không biết đây là lưu mẫn thục đem nửa cái lưu ra đều cấp dọn lại đây lưu khiêm nhịn này của hồi môn đội ngũ hoàn toàn không cảm thấy quang vinh ngược lại càng thêm cảm thấy cái này chất nữ kiến thức hạn hẹp bọn họ lưu ra thanh danh cần gì cùng nảy đó hơi tiền chi vật lầy dính hắn đã quyết định chủ ý đem này hôn sự xong suối lúc sau liền lập tức nhích người trở lại kinh thành đi trương thừa tông Một thân màu đỏ hỉ phục mặc ở trên người, anh tuấn trên mặt chàng đầy khí phách hăng hái thần sắc. Ven đường chưa lấy chồng các cô nương thấy được thiếu tướng quân phong tư, sôi nổi mặt đỏ tâm động. Đó là Lưu Mẫn Thục ngồi ở bên trong kiệu, xuyên thấu qua nhất khai nhất hợp dèm cửa, cũng thấy được phía trước ngồi Chương Thừa Tông, trong lòng cũng là tâm động không thôi. Lúc trước cái kia chỉ có thể làm nặng nhìn lên thái tử điện hạ, hiện giờ đã là nàng phu quân, đời này nàng rốt cuộc thành lặng Sở hữu nữ nhân cực kỳ hâm mộ người kia. Phùng Trinh cùng Lưu Mẫn Quân tới Hà Sáo thành thời điểm, đã là tốt châu hôn lễ cử hành 10 ngày lúc sau. Vì đuổi thời gian dọc theo đường đi đoàn xe cũng không như thế nào nghỉ ngơi, tới rồi Hà Sáo thành thời điểm, Lưu Mẫn Quân rõ ràng tiều tụy rất nhiều. Lại vẫn như cụ cố nén, ngồi ở trên xe ngựa vào trong thành. Mới đến cửa thành, Trương Định Nam đã mang theo mấy cái thảm phúc người ở cửa thành chờ. Trong đó liền có Tiêu Sơn cùng Trương Thiết Ngưu. Phùng Trinh không nghĩ tới Trương Định Nam xe tự mình tới đo, kinh ngạc dưới, vội vàng ra xe ngựa. Tướng quân, Phùng Trinh không có nhục sứ mệnh. Trương Định Nam vừa lòng cười cười, mày kiếm phi dương, vất vả đệ muội quay đầu lại chắc chắn hảo hảo đáp tạ đệ muội Phùng Trinh cười cười, cũng không thoái thác, chỉ là xoay người nhìn đoàn xe phía trước xe ngựa, lưu nhì cô nương ở bên trong. Trương Định Nam gật gật đầu, dạo bước đi qua đi, đối với xe ngựa chắp tay khom linh lại là hành lễ làng cô nương ủy khuất, Định Nam trong lòng hổ thẹn, trong xe ngựa không có lập tức đáp lại, hơn nửa ngày mới nghe một đạo mềm nhẹ giọng nữ nói, sự cấp tòng quyền, tướng quân không cần nhiều lự. Trương Định Nam ánh mắt sáng lên, cười nói, kia Định Nam liền tự mình cấp cô nương đánh xe vào thành. Nói đi qua đi làm xa phu xuống dưới, chính mình ngồi trên xe ngựa, cầm roi ngựa, trừ con ngựa kéo xe vào thành. Hai bên dân chúng lập tức hoang hô lên. Đi theo Trương Định Nam tới đón người khác. binh lính càng là đi theo ồn ào. Trong xe ngựa, Lưu Mẫn Quân mặt đỏ thành một mảnh, trong lòng lại vô hạn vui mừng. Bởi vì Lưu ra cũng không biết Lưu Mẫn Quân sẽ ở hà sáo thành hôn, cho nên cũng không có ở bên này chuẩn bị tòa nhà. Cũng may Trương Định Nam đã sớm an bài hảo một cái không tòa nhà làm Lưu Mẫn Quân, tạm thời cưới chú, chỉ trở thành thân cùng ngày lại từ nơi này dọn ra tới. Phùng Trinh không thiếu được muốn bận trước bận sau giúp đỡ thu xếp. Biết lưu mẫn quân mang đến hai vị tiên, Xin lúc sau, Trương Định Nam lại tự mình đi thỉnh hai vị tiên sinh vào ở hắn ở Hà Sáo, tướng quân phủ. Tống huyền cùng cung nam tinh cũng là biết nghe lời phải, vẫn chưa chậm lại. Cung tiên sinh cảm thấy như thế nào? Đi ở Hà Sáo trên đường, tống huyền khó được lộ ra vài phần tươi cười. Hắn này thường tính tinh cực quái, rất ít chủ động cùng người nói chuyện phím. Cung nam tinh cười nói, đều đã vào nảy Hà Sáo thành. Chẳng lẽ Tống Tiên Sinh còn có khác ý tưởng không thành? Ta tuy chưa thấy. Qua kia thiếu tướng quân như thế nào, bất quá này nhị công tử khí độ cũng không kém. Tống Huyền vuốt châu cười, vậy, tỉnh xem này biến. Cung nam tinh cười mà không nói. Ở bên ngoài lang lộn không sai biệt lắm hơn một tháng, thật vất vả trở lại này hà sáo thành, Phùng Trinh cũng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một phen, lại nhìn nhìn sổ sách. Buổi tối thời điểm, Tiêu Sơn mới từ quân doanh bên kia trở về, thấy Phùng Trinh, đi tới chính là hung hăng ôm hôn một cái, tức phụ, người rốt cuộc đã trở lại. Thật đúng là muốn chết ta. Phùng Trinh bị thân thở không nổi, ngẹn đỏ mặt đẩy ra hắn mặt, đầy người mùi rượu. Tiêu Sơn cười hì hì nói, hôm nay tướng quân cao hứng, làm chúng ta cùng nhau uống lên hai ly. Rốt cuộc tướng quân lập tức chính là đại hỷ chi nhật, chúng ta này đó làm huynh đề cũng không thể không cho tướng quân mặc mũi. Phùng Trinh trong lòng cũng biết hắn đây là tìm lấy cơ uống rượu đâu, nhưng thật ra cũng không vạch trần. Chỉ là nói, tướng quân cao hứng, xem ra hắn trong lòng. hẳn là vừa lòng hôn sự này. Đương nhiên vừa lòng, mấy người phụ nhân có thể chịu này ủy khuất à? Tiêu Sơn nói xong, lại ôm chính mình tức phụ nói, bất quá ta khẳng định sẽ không làm ta tức phụ chịu này ủy khuất. Hắn liều sống liều chết tránh này đó quân công, còn không phải là vì cấp chính mình tức phụ thể diện sao? Lại như thế nào sẽ vì mấy thứ này bị thương tức phụ tâm đâu? Phùng Trinh bị hắn một phén nói trong lòng cao hứng, bóp hắn gương mặt mấy tháng không thấy, nhưng thật ra cũng học được miệng lưỡi chân chu. Phu nhân quan ổn ta, đều là trong lòng ta lời nói. Tiêu sơn thanh âm phóng nhu, cúi đầu giữa gần cái tráng của nạn, ở lòng ta, ngươi là quan trọng nhất. Phùng Trinh trong lòng mềm mại, ôm hắn nhẹ nhàng cười. Thật lâu sau, mới thanh âm ôn nhu nói, được rồi, đều là phu lão thê mặt nàng ẩn đỏ lại nghĩ tới hà sáo sự tình đúng rồi tướng quân nhưng có nói qua khi nào tổ chức hôn sự vốn dĩ ấn kế hoạch lưu mẫn quân cùng lưu mẫn thục là cùng một ngày ngày hoàng đạo lấy chồng bất quá lưu mẫn thục thành thân thời điểm lưu mẫn quân còn ở chạy tới hà sáo trên đường đâu tự nhiên là đuổi không đến này ngày hoàng đạo cho nên hà sáo bên này hôn sự tự nhiên muốn một lần nữa tuyển cái thích hợp nhật tử tiêu sơn nói Tướng quân ý tứ là mau chóng thành hôn, để tránh làm lưu cô nương ủy khuất. Tính hắn có lưỡng tâm, tuy rằng là vị trương định nam làm việc, bất quá phụng trinh trong lòng vẫn là nhịn không được về lưu nhị cô nương suy nghĩ. Cổ đại nữ, nhưng quá khó khăn, nếu là gặp một cái cha nam, đời này thật đúng là khổ sở. Đúng rồi, tiêu sơn đột nhiên nghiêm mặt nói, đã nhiều ngày ngươi nếu là đi xem lưu cô nương, cũng đừng làm cho nàng ra cửa loạn dạo, miễn cho nghe xong cái gì nhạn thoại. Cái gì nhặn thoại? Phùng Trinh nghi hoặc nói. Người không ở đấy nhiều ngày, cái kia liên sơn bộ lạc, tù trưởng giúp đỡ trường tướng quân lại liên lạc hai cái tiểu bộ lạc, đều chuẩn bị tới đầu nhập vào tướng quân. Cái kia liên sơn công chúa gần, nhất lại ở quân doanh huấn luyện kỵ binh, cho nên có chút huynh đệ không hiểu chuyện, liền trong lén lúc nói bậy lời nói. Tướng quân tâm ý ai cũng không biết, cho nên tạm thời chúng ta cũng đừng thêm phiền, tốt xấu đem hôn sự làm lại nói.